stream phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin minh chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya trên Fanpage truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay tụi cũng rất hân hạnh được gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mới cứng cờ cửa, cửa mới viết xong của một tác giả cũng mới cứng cờ cửa, cửa. nhưng cũng không hề xa lạ đối với chúng ta. Đó là admin quyết độ. Đàm ở quyết. Các bạn có thể ở bên Facebook các bạn có thể nhìn thấy là Đàm ở quyết. Đó. Còn trước đây thì là quyết độ. Còn tôi để tên theo đúng nghĩa của một tác giả mà mà mà mà chúng ta đề theo tên của truyện để dễ tìm đó là Đỗ Mạnh Quyết. Đó. Thì các bạn có thể tìm qua những cái cái thông tin như vậy. Admin Quyết Độ đây là tác phẩm đầu tiên của Quyết à việc tham gia lại cũng rất là là là là mừng bởi vì em đã có cái tác phẩm đầu tiên để khai bút và nói thật với quyết là anh cũng cũng rất là áp lực khi mà được em tin tưởng giao tác quyền để diễn đọc bộ này. Cái gì cũng thế thôi. Càng được tin tưởng thì cái cái cái cái, cái trách nhiệm nó lại càng phải nặng nề. anh sẽ cố gắng mang hết sức của mình để diễn đọc bộ này. Anh không dám chắc là mình là người diễn đọc hay nhất nhưng anh sẽ dùng mọi sức lực anh có, khả năng anh có để diễn đọc bộ này tốt. Một lần nữa xin cảm ơn Đỗ Mạnh Quyết, Quyết Đỗ, Quyết NM đã đồng hành cùng anh trong với những thời gian trong suốt cả thời gian vừa rồi và cũng đã tin tưởng để cho anh đọc Cháo lên 3 theo một cái phiên bản kỳ dị. Ngay bây giờ để ủng hộ tụi cũng các bạn chia sẻ luồng livestream này để đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tắt tên những cái đứa hay sợ ma và đặc biệt là tắt tên những cái đứa thích nghe nhạc thiếu nhi vô đây Để cho nó biết rằng à cái bài hát đó nó không chỉ có đơn giản như vậy Và đừng quên hãy donate cho tổn của các hình thức Ví Momo qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit Qua địa chỉ Paypal được dán ở phần mô tả của video Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ Chuyện mà kinh dị Xin phép được bắt đầu cháu lên bà kinh dị Câu hát ấy vẫn gắn liền với tuổi thơ của mỗi một người. Khi tuần thơ nhỏ con tập bi bo hát, khi mà chơi với cháu, khi người bố chơi với con, khi đi nhà trẻ. Bi bo hát và vỗ tay thật to. Ấy thế nhưng ẩn sau bài hát đó là cả một câu chuyện thương tâm về số phận ngắn ngủi của một đứa bé bị bố mẹ nó vô tình bán luôn cả thể xác. cả linh hồn của em chào những con quỷ dữ những bầy quỷ dữ đội lốt người gia đình cô An ba đời làm nghề nông, ngày đầu cụ cố có nhà chồng từ những vùng khác đến đây khai hoang. Khi ấy ruộng đất nhà cô bao la bát ngát, người ta nói tỏ bay thẳng cánh. Cuộc sống tuy không giàu nhưng cũng thuộc dạng có của ăn, của để. Người ta vẫn thường nói, "Ê, đâu có ai giàu ba họ, ai khó ba đời." Cơ mà nhà cô An chỉ giàu được có một đời. Có bao nhiêu cuộc bể dâu, bà nội của chú Hùng Trọng cô An cũng chỉ giữ lại được vài mảnh ruộng và một khu vườn trồng cây ăn trái, lâu lâu để dành bán cho thương buôn, kiếm được chút đồng ra đồng vào. Bận bịu là như vậy, đầu tắt mặt tối là như thế, ấy những cái ngạo nó vẫn đeo bám họ quanh năm. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cũng chỉ đủ đủ để nuôi thằng cô Huy. Nó về thằng cô Huy, năm nay nó lên 3 tuổi. Thằng bé từ nhỏ có bản tính nhút nhát, quanh năm chỉ quanh quẩn ở nhà. Ông bà thì bận việc bên mấy thửa ruộng, cho nên cũng mặc kệ nó chơi một mình ở sân. Lâu lâu có vài đứa trẻ con bạn nó qua chơi. Lúc đó chúng nó cũng chỉ chơi những trò đùa tụ tập quanh xóm mà thôi. Buổi sáng ngày hôm nay chú Hùng đạp con xe đạp cà tàng từ trên huyện về, đi đường xa nóng bức mồ hôi ướt đẫm cả áo, mặt đỏ bừng bừng. Chú dựng xe ở góc sân một mạch đi ra cái bể nước mưa, tu liền một gáo nước giở mát lạnh, uống một hơi dài sặc cả nước ho lên sủi sủi. Cô An vác cái cuốc từ vườn cây, thấy vậy liền nói: "Khiếp thôi, ở thầy nhà nó đi đâu mà về uống nước như thường luồng thế kia, vội vội vàng vàng rồi lại chết sặc mất thôi." Trương Hồng thấy vợ ngẩng lên, "Tôi đi huyện, à sắp tới tôi được nhận vào nhà máy rồi, tôi đi làm kiếm được ít tiền về." Còn lúc này lúc lúc kia, trước quanh năm trông ở mấy mảnh ruộng, có dư đồng nào đâu, rồi bố nó xem qua, quạc cái nhà máy ấy, làm với tôi luôn. Thế nhưng mà còn thằng Cô Huy, tôi làm ở nhà lâu lâu còn ngó được nó, chứ tội nó còn nhỏ còn kha. Vừa nói, Pô vừa nhìn về phía thằng Cô Huy đang ngồi bốc đất ở bên rìa vườn mà thở dài. Thấy thế, Chu Hùng nói về phần thằng Cô Huy, tôi tính cả rồi. Hôm nay tôi qua làng bên, bên ấy có bà giữ trẻ. Tôi qua đó tiện rồi trả nó đi gửi cho nó tiện. Ở đó người ta lấy giá rẻ, mà tôi nghĩ cho trẻ đi nó có bạn có bè nó dạn người. Bù nó ấm nó vồ đi, trời nó chuẩn bị chưa trở chưa trật để ngoài nắng đi kia rồi nó ốm, rồi khổ. Sáng sớm hôm sau, tờ giấy ký hợp đồng hôm qua mới ký, chú Hùng cầm vào xí nghiệp diệt may, trong lòng đầy phấn khởi. Chú Hùng lay lay thằng Huy dậy, Nào dậy đi ông con, dậy đi ông con. Hôm nay bố cho con đi nhà trẻ. Thằng Quốc Huy đưa mắt còn đang ngái ngủ. Đi nhà trẻ là đi đâu hả bố? Bế con lên tay, chú khẽ vuốt tóc, cọ cả, cả cái râu vào má nó. Đi đó vui lắm, được chơi với bao nhiêu là bạn này, có bao nhiêu là đồ chơi này, còn có cả cả bà giáo dạy con này. Thôi được rồi qua đó con khác biết. Bây giờ dậy dậy, theo mẹ rửa mặt thay đồ đi. Nói xong, rủ gọi vọng xuống dưới bếp. Bố nó, bố nó ơi, thì bé con đi rửa mặt thay đồ để tôi còn đi cho nó được việc. Ngày đầu tiên đi làm đi sớm không người ta lại nói. Cô An lúc này bưng một thau nước ấm, thấy hai bố con chưa ăn gì liền vội vã đáp. Ờ, ờ được rồi, nhưng mà làm gì thì làm thì bố con cũng phải ăn sáng rồi đi đâu thì đi chứ. Thôi hôm nay đi sớm để còn dỗ nó lần đầu nó đi xa nhà. hổ nó tội, con mình nó còn nhỏ nó còn khờ. Khẽ liếc mắt qua thằng Cô Huy, chu nén tiếng thở dài. Với lại muốn lên công ty sớm, chứ nhỡ họ đến sớm người ta nhận hết suất, mình lại phải chờ. Thôi sáng nay tôi nhịn cũng được, còn thằng Cô Huy lát tôi qua làng bên, ở bên đến có quán cháo gần nhà bà ấy thì để tôi mua cho nó, nhờ bà ấy cho nó ăn hộ. Thế thế cũng được, thế thế để tôi đi chuẩn bị cho bố con đi đi cho nó được việc sớm. Vậy là hai cha con đèo nhau đi trên con đường làng yên bình thơ mộng. Họ cũng chẳng ngờ được, từ đây tai họa khủng khiếp bắt đầu ập đến cái ngôi nhà nhỏ vốn dĩ đang yên ấm của họ và bao phủ luôn lên cả cái vùng quê nghèo khổ này. Đi được một lúc châu hồng đến nơi. Thấy châu hồng, người đàn bà hớn hở, lẹ cái thân bánh ú ra, miệng tươi cười bế lên thằng cu Huy. Thấy người lạ, thằng bé khóc thét lên. Bố nó an ủi. "Nào được rồi, đến đi con, đến đi con. Hôm nay à, con ở đây chơi với bà. Bố đi làm có tiền chiều về bố mua đồ chơi rồi bố mua kẹo, kẹo lạc kẹo vừng cho." Nhưng mà bố đi bao giờ về? "À, bố đi một lát, à, một, một một lát rồi bố về." Mohan bà ba nực nực má thằng Huy cho nó nếm rồi nói còn để cho bố đi làm vào đây rồi bà thương nhà bà nhiều đồ chơi lắm. Bà quay sang "Thôi, thế chú cứ để con ở đây đi, mấy hôm đầu nó chưa quen, cứ vài bữa nữa con nó còn ham chơi như là con chó con nữa mà, yên tâm ở đây đứa nào trẻ thế." Dạ vâng, thế thì mọi sự cháu nhỏ cô chăm thằng nhỏ giúp cháu. Chứ tội nó 3 tuổi rồi mà nó nhát lắm. Đây là lần đầu nó đi xa đó. Bình thường nó toàn ở nhà chứ ông bà với mẹ nó chăm, ai rảnh thì trông chứ giờ chỗ lạ thế này thôi thì chăm sự nhờ bà, bà vất vả vậy. Không sao đâu. Mấy ngày nữa nó lại chơi như chó con mà, rồi chút xem thế thôi thôi cháu đi cho kịp giờ. Chuyện tiền nong thì như hôm qua, cháu nói với cô rồi đó. Cuối tháng có lương thì cháu gửi. Bà ba mỉm cười, vỗ vỗ vai chú Hùng. Ấy, tiền nong gì? Thôi à, lại tôi thương cô cậu à. vất vả thì tôi nhận chút tiền nong chi, cuối tháng ạ, chút chả nhiều cũng được. Thôi cứ đi đi không lẽ trễ giờ làm. Bóng dáng của Châu Hùng khuất sau con đường làng. Thằng Cô Huy thấy vậy thì cứ khấp, nhoài người theo bố. Bà ba bế nó đặt xuống, đóng cánh cửa vào. Âm thanh của chiếc bản lề lâu ngày không được tra dầu rít lên cọt cả cột két. Cánh cửa từ từ đóng lại. bắt đầu một cuộc hành sát. Bà ba giấn sổ chạy đến tóm tay thằng cô Huy, lôi sành sịch thằng bé đi. Bà vừa kéo nó bà vừa nạt nộ. Đi vào đi. Vào đây không tao vả cho mấy cái bây giờ. Bố mày đi rồi, mày láo là mày ăn đòn nghe chưa? Mặc kệ cho thằng bé sợ xanh cả mặt la khóc, bà vẫn túm tay của nó lôi sành sạch vào trong nhà. Ở trong đó có mấy đứa trẻ cũng đang run rẩy khi nhìn người đàn bà phô phạp. Bà bán cháo ở gần đó chỉ thở dài, tội cho thằng con nhà này, lại giao con cho cái mụ phù thủy, rồi đến mức cũng thân tàn ma dại mà thôi. bà bán cháu ở gần đây là hàng xóm sát vách của nhà bà ba, chứng kiến hết, thế nhưng bà cũng chỉ im lặng, mà kêu thì cũng biết kêu ai bây giờ. Con mụ này thế lực quanh đây nghe mạnh lắm. Trước đây nghề đầu cũng là chị Đại, chuyên bảo kê sòng bạc, kiếm luôn cái nghề cho vay nặng lãi. Một lần đi giành địa bàn bị đối phương chơi xấu. Sau đó nghề đầu còn bị đi tù vài năm, hết cửa làm ăn ra mới dạt về đây ở tạm. cùng một đám đàn em trả thù cơ phục thù. Khi mới đến trọ xóm người ta cũng to nhỏ xì xào. Ấy thế nào mà hôm sau nhà nào mà cất xì xào liền bị ăn vài bịch mắm tôm. Gánh hàng ra chợ có khi bị cả đám du côn nó bu lại nó phá không làm ăn được gì. Bản thân bà cũng bị một đám sam chỗ đến hù dọa rồi bà bị chúng nó ám cho cả tháng không bon bán được cho ai. Người dân quê vốn dĩ thấp cổ bé họng không dám tố cáo. Họ sợ kẻ xấu còn chưa đền tội, có khi họ đã ngủ ngang ngắm gà các con. Thôi thì dây vào ai thì dây, chứ dây với tụi này tránh nó đi cho lành vậy. Từ đận ấy trở đi, ai cũng tự bịt mắt bịt tai, mặc kệ con phù thủy ấy nó làm gì thì làm, miễn sao không phải là con cháu nhà mình là được. Thôi thì tất cả vì con em chúng ta, còn kệ cha con em đứa khác. chương 2. Vì cháu không khóc nhè. Cuộc sống tiếp diễn lặng lẽ nhưng không có yên bình. Những đứa trẻ bị tra tấn trong cái địa ngục trần gian mà bố mẹ chúng nó cũng không ngờ được con mình lại bị tra tấn. Bởi vì mỗi một lần đến đón về đứa nào cũng gọn gàng sạch sẽ mà bọn trẻ con thì nó đâu có biết kẻ. Chỉ mếu máo khi nhìn thấy bố mẹ. Bố mẹ thì cho là con nhớ mình, chỉ có biết ôm rõ rành con một chút, miệng cảm ơn bà ba rồi đón con về. Hôm nay, mụ già độc ác nắm tóc thằng cô Huy dội nước ào ào. Mụ vừa dội vừa quát cho to. Mạ cha nhà mày, mày câm ngay cái mồm mày không, tao dìm chết mẹ mày bây giờ. Mặc kệ thằng bé khóc lóc van xin. Bà hơi, con đau, con đau lắm. Đang trong cơn tam bành, người đàn bà độc ác nhấn nó xuống nước. Bỗng nhiên bà sững lại. bà bé nó vén tóc lên. Đôi mắt của bà ta sáng rực, miệng lẩm bẩm: "Tao tìm thấy rồi. Thì ra là thế, tao tìm thấy rồi." Mụ ta vội vàng lôi thằng Khu Huy tắm rửa nốt cho nó xong. Chiều hôm ấy sau khi đứa bé cuối cùng được đón về, mụ chạy qua nhà thằng Khu Sẹo, đến nơi thấy nó đang nhậu, miệng vẫn còn lè nhè. Ê chị ba, <cười> qua em nhậu chị ba ơi. Bốp một tiếng, mụ vả thẳng vào gáy thằng kia. Nhậu nhậu cái mã cha nhà mày sút ngải nhậu. Dậy dậy dậy, chợ tao đi có việc coi. Tối ngày say xỉn, từ khi vỡ trận về đây mày như là cái thằng ăn hại á. Thằng sẹo này cũng là một tay răng hổ cộm cán ở dưới trứng của mụ ba, thay hồi còn ở trên chợ tỉnh. Bao nhiêu đạn đâm thuê chém mớn. Nhiều đến nỗi người ta còn chẳng biết tên thật của hắn là gì, chỉ còn cái tên là cu sẹo, bởi vì cái mặt của nó có khi sẹo còn nhiều hơn râu. "Rồi mà đi đâu chệ? Đi qua nhà thầy Phi với tao, đi, đi qua nhà thầy Phi với tao. Thằng mày sắp lấy lại được địa bàn rồi, lẻ lên." Vậy là chiếc xe cà tàng chở hai người qua nhà thầy Phi. Vừa đến nơi, mụ bà đã sổng sọc vào. "Thầy ơi!" Thầy ơi tôi thấy nó rồi. Thấy rồi thầy ơi. Sao? Bà thấy gì? Hả? Thấy người ta bê bà đi à? Hời. Ai... Tối nào cũng lật như cá rán thế kia. Mụ ba liếc một cái sắc như dao. Khiến cho lão phi cứng học. Mụ tặng hắn. Thôi cha. Tôi tìm được thằng bé rồi đây này. Ông chuẩn bị đi. Sao? Thấy rồi. Có giống như tôi nói chưa? "Tôi chắc chắn đúng là bà nốt rồi sau gáy y như ông nói đó." "Một chắc chứ? Không chắc tôi qua đây làm gì? Tôi coi cả buổi rồi." Liếc mắt ra cổng, lão vội vàng đóng cổng lại, đóng cửa lại. Bà kêu: "Đẻ của bà về đi. À, rồi bà vào đây bàn chuyện." Thằng cu sẹo nhận lệnh cũng cáo lui ra về. "À chị, mấy tiếng nữa em qua em đón chị. Mày đi về đi, tí tao tự về." Đi vào nhà, lão Phi đưa mụ ta vào một căn phòng, mở một cánh cửa bí mật, dẫn xuống một căn hầm. Lão leo xuống trước, ra hiệu cho mụ ba leo xuống. Con mụ y à y hoạch, mãi mới đưa cái mông to như là cái thúng xẻ, bước xuống qua cái khối thịt khổng lồ. Nắp hầm được từ từ đóng lại, đặt chân xuống hầm. Mụ bất giác nổi cả da gà da chó. Mụ này mặc dù lòng dạ xấu xa, ấy thế nhưng... dây vào cái thứ này, mặt của mụ cũng xanh như đít nhái. Xung quanh mụ bây giờ chất đầy những cái hũ thủy tinh, hũ gốm, hũ sành, ở bên trong ngâm đầy những xác thai nhi trẻ sơ sinh. Lão phỳ mở một cái lọ, lấy một ly rượu, thỏ tay vào trong, gảy gảy cho cái xác thai nhi trôi lềnh bành dạt ra một lúc, múc một ly rượu đưa cho mụ ba. "Uống để mén, làm gì mà đứng như chạy trong thế này?" Ông đổ tối đà, cái này làm sao mà uống được, rã người à. Khẽ nhếch môi, lão phỳ đưa tay ợ một cái, chép miệng khẽ khà khen ngon. Sau đó, lão ngả người vào cái ghế. Hay rượu ngon, ai hey, mỗi tối thiếu mỏi. Sánh tay, lão thò vào trong bình, bốc một cái thai nhi nhỏ xíu, mút mút cắn cắn, lép bà lép bép rồi bọm một cái, lão lôi luôn một nửa cái thân. Ta vào mồm nhai nhóp nhép. Vừa nhai, lão vừa đưa ra trước mặt của Mụ Ba. Ăn đi. Ngon lắm. À. Lúc này Mụ Ba hãi hùng gạt tay của lão tính bỏ ra ngoài. Lão phì mới nói: "Thôi, có chút mà đã sợ rồi. Thế thì làm trị đại cái mẹ gì? Máu lèo thì phải khác đi, con sợ. Thì giúp dẫn ra khỏi răng hổ." Mụ bà hậm hực nghĩ trong bụng: "Tao nhường mày giúp tao xong, tao cũng giết mày thôi, thằng chó già." Sau đó, mụ ngồi xuống ghế, thấy bảy lão phi bỏ luôn cái phần thai nhi còn lại vào mồm, nhai nhóp nhép. Cái đầu nhai đến bỗng nhiên nổ đến bốp một cái, như là người ta nhai miếng cả pháo muối. Hai con mắt đứa trẻ tội nghiệp còn chưa thành hình bắn ra văng lông lốc xuống sàn, óp phọt ra cả phía mặt của mụ bà. Khổ nỗi Lúc này mụ đăng, mắt chữ A, mồm chữ O, cũng dính luôn cả cái tia thứ ấy vào mồm. Mùi máu tanh gây gây, làm cho mụ cảm thấy nhậm cả giọng. Được một lúc, tên Phi lấy ra một thỏa giấy màu tím, vỗ vỗ lưng mụ. Đọc tên nó vào, nhanh lên, để tôi còn gây. Cái con mụ này làm sao mà ngây ngẩn ra thế, đọc tên nó, tên thằng bé ấy. À, nó nó tên là Huy. À à à lão Huy đó. Mạ mà, mà thôi, đưa giấy đây, tôi ghi luôn. Song xuôi cầm lá bùa về, lão phi dặn là ngày mai đốt, lấy cho vẽ ký hiệu này trên lưng của thằng bé. Lão nhắc phải nhớ là ngày mai phải đóng cửa không giữ trẻ nữa. Sau đó họ đi đâu đó 2 tuần. Thằng bé sẽ bị rút hồn, nó sẽ chết. Lúc đó mụ bà sẽ về để cho người ta khỏi nghi ngờ. Nhận tờ giấy và lá bùa, mụ ba tất tuổi đi thẳng về nhà. Tiên Phi nhếch giọng. <cười> Hay lắm, con mụ mẹ đó. <cười> Chúng mày sẽ chết hết. Đôi mắt của lão long lên sầm sọc, tay vuốt về con mèo đen ở trong góc. Con mèo gầm gầm gừ gừ, miệng đang tha một cái túi thai nhi còn đang nhỏ máu tông tọc. Lão Phi từ từ cầm cái túi thai nhi thả vào trong một hũ rượu, sau đó túng cổ con mèo lên, vẽ một quý hiệu lên trước mặt của nó miệng lầm bầm. Bỗng nhìn mắt của con mèo từ từ chuyển từ màu xanh loan sang màu đỏ. như là máu, cho đến khi mắt của nó đỏ rực rực như là hai đốm lửa vậy. Thả con mèo xuống, hắn xoa xoa vào đầu con mèo. "Tao đã giao việc theo dõi nhà thằng bé, tao ỉm bu. Hai tuần nữa mày phải dẫn tao đến xem nó chôn xác ở đâu. Nghe chưa?" Con mèo gục gặc gục gặc cái đầu, sau đó kêu lên một tiếng con mèo nhảy vọt lên cái ô cửa sổ thông gió trong ở căn hầm, sau đó từ từ nó chui đi mất. Ở bên ngoài chỉ còn lại tiếng của nó vang vẳng kêu, nghe đến sốt cả rụt. Lão phỳ vươn vai ngả người xuống cái ghế tựa. Lão bất giác nhức lại, cái thai nhi mà con mèo vừa công ở đâu về, lẩm bẩm chửi. Mày đó, xong việc tao cũng nấu canh mày, không được việc tí nào cả, chỉ giỏi ăn vạ. Lão từ từ nguấy ngấy cái thai nhi để cho rượu thấm vào. Con mèo này bình thường được lão giao nhiệm vụ lẩn trốn vào trong bệnh viện, sau đó đến cái khu mà sản phụ người ta phá thai, những cái thai nhi nhỏ đó bị vứt đi, con mèo sẽ lừa lừa vào đó ăn trộm, mang về để cho lão ngâm rượu hoặc làm bùa. Ngày hôm sau, ở bên nhà của chú Hùng, như thường lệ, chở thằng khu Huy qua nhà của mụ ba thấy mẫu già đón. Thằng Cô Huy quay sang bố. "Bố ơi, bố. Chú Hồng vỗ vỗ con." Thì mẫu mẫu ba lại nói, "À có bà con xa của tôi gặp hiểm nghèo, chắc là tôi phải nghỉ 2 tuần phải đi chăm người ta giàu, khổ nhà bên đến nao đơn làm gì có ai đâu. Tôi là tôi thương người lắm chú ạ. Mình chăm người ta lấy cái đức cho con cho cháu mình." Mẫu ban nói rơm rớm nước mắt. Dạ vâng. Thế thì thôi thì nhà cháu đợt này cũng vừa mới xong trồng ruộng. Cô đi chăm người ta 2 tuần thì cháu để thằng bé ở nhà với mẹ nó. Ừ, tiết cảm ơn cậu. Cháu phải cảm ơn cô chứ. Cô trông con cho chúng cháu yên tâm đi làm. Người nhân hậu như cô cũng ít ai gặp được lắm. Thôi thế nốt hôm nay cháu gửi, bây giờ cháu đi làm đã. Ừ, thế đi đi không muộn. Bóng dáng của Vũ Hùng vừa đạp xe đi khuất, bà bán cháu miệng nhai rau gần đó. vuốt môi nhỏ đánh toẹt một cái. Nhẫn mới trả Đức, nhẫn Đức như cái ngữ nó thì có mà thế gian nó loạn à. Người gì đâu mà ác. Này, bà nói cái gì đấy? Ờ ờ ờ không, không ờ tôi nói à chiều tôi mua mấy con gà ác về nấu cháo đậu xanh, ờ mai à, mấy người qua ăn hả. Lúc này thằng sẹo lắc lư cái thân như cây chối đi từ trong nhà mù ba ra. lò lẻm bẹp. Bả lại hò dai. Tôi nghe thấy bà mà lắm chuyện, tôi cắt mẹ cái lưỡi của bà đi đi. Thôi, múc cho bát cháo, nhiều thịt, ít cháo, nhanh lên. Ừ vâng, vâng. Sau đó, hắn lắc lư cái thây ngồi đó, bắt đầu sỉ sụp sỉ sụp. Cho đến khi hắn ăn xong, bà bán cháo chỉ biết nhổ một bãi nước bọt. Mụ ba dắt thằng cô Huy vào nhà. Hôm nay mụ không hành hạ nó nữa. Mụ thả hết bọn trẻ con ra sân sau chơi. Mặc kệ cho chúng nó nghịch đất nghịch cát. Mụ đi vào nhà đốt cái tờ giấy màu tím. Lấy do. Nắm ở trong tay. Ra sân nhìn thằng bé. Mụ vẫy vẫy. Nào. Huy. Ngoan thế. Ra đây con. Ra đây. Đoạn. Mụ phủi phủi bụi. Nào. Vừa nói. mụ vừa vén lưng của nó lên, rả vào phổi phổi xoa xoa, tiện tay vẽ luôn cái ký hiệu mà hôm qua lão phỳ đã dạy. Xong xuôi, mụ quay về, sắc mặt lạnh lùng. "Sang <cười> vụ này, chúng mày chết hết, dám giành địa bàn của ta hả? Mở tổ cha. Giờ tao mà làm ăn được thì lão phỳ cũng chết." Mụ ta lắc hai cái bẩm mông phốp pháp đi vào nhà. Cũng may là cái cửa nhà mụ to, ấy chứ không mà mụ đi qua có khi còn sập bấu nóc cửa. Chiều đến, Chó Hùng lại đến đón thằng cô Huy về. Hôm nay nó không khóc nữa, nó chạy ra ôm chầm lấy bố, mặt của nó trông hơi ngờ ngạnh. Ấm con lên xe, Chó Hùng cũng không có để ý, nghĩ nó như vậy cũng chẳng có gì lạ. Về đến nhà, tự nhiên con chó nhà nuôi chạy xổ ra. nhắm hướng thằng cô huy mà sủa inh ỏi, chú hổ mới nạt, đi bảo tao lại cho mày củ rỉn bây giờ. Con chó vẫn sủa tận, chú hổ bế thằng cô huy lên vào trong nhà, con chó ho bây giờ không sủa nữa, nhưng thỉnh thoảng cứ nhìn vào khoảng không ở cái yên sau xe đạp mà cắn nhấm nhả. Tối hôm đó, thằng cô huy ngủ mà mồ hôi của nó vã ra như tắm, lâu lâu nó giật mình đánh thót một cái. Lúc thì nó đạp chân bành bạch. Như là có ai muốn lôi nó đi. Nó luôn miệng mếu máu. Không. Cháu ở nhà chơi với bố cơ. Thấy con khóc. Cô chú nghĩ tội thằng bé. Thôi được rồi con. Ngoan. Ngủ đi ngủ đi. Mai bố cho con ở nhà. Không có đi lớp nữa. Ở bên ngoài. Con vàng bị xích. Ở ngoài cột hiên. Cứ hướng về phía cửa sổ nhà chú. Mà sổ hả anh ở. Dường như. nó rัง suốt một cái thứ gì đó, một thứ gì đó mà không ai thấy được. Suốt một đêm cứ chằn chọc như vậy, cho đến sáng thằng cu mệt mỏi ngủ thiếp đi. Con chó lúc bấy giờ cũng ừ ừ mấy tiếng rồi cũng im bặt. Sáng hôm sau, cô An lấy một tư, tô cơm nguội ra cho nó ăn Đến chỗ xích chó, thấy con chó đã nằm chết cứng đờ Miệng sủi đầy bọt mép, lẫn máu đỏ Cô bà, bà máu sáu cơn chạy ra cọng, sắn quần lên dòng mỏ mà chử Mẹ bố tiền sử chứ, cái quần cửu con tôn cháu lục sáu tam ba Cái bà đời dòng họ nhà cái lũ ác ôn chứ, lại có đánh bà chó nhà tao Chó vàng chó bạn nhà tao Mày giết chó nhà tao rồi. Chúng mày, chúng mày ơi trời ơi, ôi, nuôi mãi mới được con chó mà chúng nó giết thế này thì. Những đêm sau, thằng cu cứ như vậy, dậy đành đạch lăn lộn cả đêm, đến sáng thì ngở ngở ngạch ngạch mới ngủ được một chút. Mấy ngày trôi qua, sức khỏe của thằng bé càng ngày càng yếu dần. Cho đến ngày thứ 10 thì thằng bé mệt mỏi nằm liệt không dậy được. Nhìn như vậy Cô chú sốt xa lắm, đưa con qua nhà thầy lang khám, người ta cũng không tìm ra là bệnh gì. Ấy vậy mà cứ đến chỗ khám thì nó lại khỏe mạnh, lại chơi như là chó con, mà hễ cứ về đến nhà lại nằm liệt giường. Đến ngày thứ 17, bỗng nhiên thằng bé tỉnh lại, nó còn lanh lẹ hơn mọi khi. Thấy con khỏe thì cô chú mừng lắm, định bụng mấy hôm nữa thương buồn đến mùa trái cây có một chút tiền, tao khi làm mâm cơm tạm tạ tổ tiên phù hộ con cháu. Ấy vậy mà, trái tây còn chưa kịp bán, cơm còn chưa kịp đẻ cho thằng cô Huy ăn, nó đã sang miền ký thế giới. Sớm là sáng nay, cô An đi vào vườn thăm trái cây, thằng bé đòi theo. Thấy con mình nặng nặtt như thế, cô cũng để cho nó đi theo mình. Đi ra vườn cô mặc kệ cho nó chơi. Ấy thế nào, loay hoay nó leo lên bể nước mà cô chú xây trữ nước để tưới cây. nó lộn cổ xuống, chết luôn ở trong đó. Bận rộn đến cuối giờ chiều, cô an mới quay ra gọi. "Con ơi! Huy ơi, đi về con." Không thấy tiếng con trả lời, nghĩ là có khi nó lại chạy về nhà rồi. Cô cũng cặp nó đi về. Về đến nhà, mẹ chồng hỏi "Thằng cu đâu?" Cô mới tá hỏa tam tình. Chạy ra vườn tìm cũng không thấy. Mặt trời cũng đang dần tàn. Cô án lo lắng, hô hào mọi người đi khắp làng trên xóm dưới mà tìm. Cho đến khi tối mịt vẫn không có tin tức. Một tốp người được cử ra mò ở ao, ở kênh, soi đuốc xuống tận giếng làng cũng không thấy. Đèn đuốc sáng rực cả đường, cả làng đổ ra đi tìm nó, thậm chí thanh niên còn sang cả làng bên mà tìm. Cụ già từ ra gốc cây đa đầu làng, cứ lâu lâu có ai đi qua lại hỏi: "Tìm thấy cháu nó chưa?" Trùng cháu đi qua cả làng bên rồi, mò ao rồi cũng không thấy, thậm chí bới tung cả bụi tre rồi. Là hạ thật chứ không biết là thằng bé nó đi đâu. Huy ơi, con đâu rồi Huy ơi? Bỗng nhiên có một người nói, "Thề, thì đã tìm trong cái bể nước tới cây ở ngoài vườn nhà cô chưa cô cô An?" "Không đâu. Cái bể đó trồng em xây cao lắm, làm sao mà nó trèo lên được." "Thì còn mỗi chỗ đó, chưa tìm." cứ tìm lên xem, thôi cũng mong là nó không có ở trong đấy. Một người thanh niên đáp, để cháu lên xem. Anh ta co chân, bám tay lên thành bể mà đu lên. Vừa thò đầu lên nhìn thì anh ta hốt hoảng thả phịch tay xuống, ngã lăn ra đất, chỉ lên trên. Ô, ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Mày nói cái gì? Người ta nhốn nháo. Ôi trời ơi, thằng thằng Cù Huy, nó nó nó chết rồi, ở ở trong bể nước rồi. Cô An lao đến, khóc vật vã thảm thiết, vừa khóc, cô vừa nhồi người đến ôm lấy đứa bé con bé mỏng tội nghiệp của mình. Mọi người phải ra giữ cô lại. "Cô ơi, cháu cháu cháu xin cô đừng vào, chưa vào bây giờ, em nó không siêu thoát được đâu, cô đừng vào nữa cô ơi." Thế nhưng mặc kệ mọi người can ngăn, cô An vẫn nhào đến. Một hồi, cô ngồi bệt xuống đất. Chú Hồng và ông bà nội cũng chạy đến, tiếng khóc ai oán cả khu vườn. Ông nội thẳng huy gạt nước mắt. "Thôi, thế này thì cháu tao ở để nằm đây à, bế nó về. Rồi tìm thầy về mà lo hậu sự, cháu ơi là cháu bố ơi." Lúc này, có một người tóc dài chen vào. "Tôi ở làng bên, cũng biết một chút về coi ngày tháng, ở thứ để tôi xem cho." Nói đoạn, ông ta nói, "Thằng bé con này là con nhà Hà Bá, nay là ngày gọi nó về." âu cũng là hết thử thách dành cho nó, cũng để cho mọi người đừng buồn, lo mà lo hậu sự để cho nó mồ yên mà đẹp. Ờ thế thì à, thầy cũng xem luôn cho xem mà bảo giờ để đi thiu. Ấy, nó là con của thị thành làm sao mà lại đi thiu, cá thì phải gặp nước chứ, cá gặp lửa thì có mà thành than củi mà. Để tôi xem nào. Người nọ bấm bấm tay Hai ngày nữa hạ huyệt. Mà thằng này là chọn chỗ gần sông, gần suối cho nó mà trôn nghe chữ. Dạ vâng. Chứ cháu nó vắn số. Ai, mấy thằng giúp ông đưa nó về. Chứ bố mẹ nó bây giờ dối. Không làm được gì. Cho bố mẹ nó tránh xa ra. Ông lên chùa. Mời sư Mai về làm lễ tiễn giờ cho nó. Thôi thì cũng cám ơn bà con cô bác. Cảm ơn. Có gì đâu ông, người làng người xóm mà, thôi cũng xin chơi buồn với gia đình. Vậy là làng xóm bắt đầu phụ bắt cho cái giạc để tổ chức tàng lễ cho đứa bé. Tàng lễ được diễn ra, ngày hôm sau, ông bà nội nó thì bần thần, cô An thì khóc đến nức nghẹn, ngất lên ngất xuống. Thậm chí người ta phải đưa cô qua nhà hàng xóm mà nghỉ. Chú Hùng thì ngồi nuốt nước mắt, tiếp bà con cô bác. Chú không khóc, thế nhưng mất đi đưa con, đến đầu tiên. đất tầng khúc rụt. Đêm hôm ấy, khi mọi người đã mệt mỏi đi về, người ở nhà thì đi ngủ, chú Hùng ngồi một mình lặng lẽ bên linh cữu của thằng Huy, đang ngồi nhấp chén trà. Chú bỗng nhìn thấy sột soạt ở trên mái nhà. Vừa ngẩng đầu lên, chú nhìn thấy một con mắt đỏ lẻ đang nhìn chằm chằm qua cái lỗ thủng. Ấy thế rồi, cái thứ ấy kêu lên một tiếng con mèo kêu lên phá tan màn đêm yên tĩnh. Chú Hùng cũng đã nghe nói để nó vào nhà là không tốt. Hồi nhỏ chú từng nghe người làng kể chuyện mèo nhảy qua xác sẽ hóa nhập chàng. Chú cầm cây gậy lao ra sân ném lên mái nhà. Tiếng ngói rơi vỡ làm mọi người thức giấc. Ông nội thằng Cố Huy liền chạy ra. "Chuyện gì thế bay?" Chỉ lên mái nhà, chú Hùng nói. "Con mèo nó leo lên nóc nhà mình thầy ơi." con mèo đứng ở trên nhìn chằm chằm vào chú hùng, ánh mắt của nó sắc lạnh. Nó rít lên một tiếng nghe đến rợn cả người trong đêm đen. Ông nội Thằng Huy thấy vậy, chạy vào nhà, lấy luôn cây gỗ để trên ban thờ, chạy ra gõ cảnh cạch cảnh cạch. Con mèo từ từ lui mình lại, sù lông rồi khuất mình vào trong bóng tối. Trong đêm đen không thấy bóng dáng của con mèo đâu, chỉ loáng thoáng thấy tiếng của nó kêu và đôi mắt của nó đỏ ngầu cứ lẩn vẩn bên ngoài bờ rào. Ngày hôm sau, Trú Hùng cùng mấy người thanh niên cũng để ý không cho nó vào nhà, thế nhưng không thấy nó đâu nữa, chỉ có điều thỉnh thoảng Trú Hùng cảm giác nhĩ là có ai đang theo dõi mình. Ngài đưa thằng cô Huy ra đồng, mọi người đẩy xe tiến mã ra bờ sông. Hôm qua có một vài người đã đảo sẵn cho nó một cái huyện. Chiếc xe đang lăn bánh thì sụt xuống ổ gà, làm đứng khựng lại. Người ta hô nhau đẩy lên. Lúc này thằng đại điên từ đâu chạy tới, nó cười khanh khách, nó cua qua cái áo jack nát hôi thối, đoạn nó nhảy chồm lên trên cái xe mã, mà, mà cười khanh khách. <cười> Làm gì đây? Đám ma. Đứa con đi gửi nơi xa. Chúng mày nào biết đứa con như nào. Bồn lòng đó xác nó và. Con thì còn đây nhưng hồn thì không. Cho tao xin cái bánh. Đám ma, mà. mà không có bánh à? <cười> hồn nó không ở hư không. Hồn ơi, hồn hỡi, có còn tự do? <cười> Là quỷ bắt nó đi đây. Là quỷ bắt nó đi đây. Thằng đại điên quá đột ngột xông lên trên xe mã, trên nóc quan tài mà ngồi rồi gào thét. Người ta biết thằng này điên dại dại, cho nên cũng chẳng chấp lôi cổ nó xuống. Có người nong tính, vả cho nó một phát. Sau đó lôi nó ra vệ đường, để nó ngồi đó. Người ta tiếp tục đẩy xe đi. Thằng đại điên xoa má. Sau đó, nó lại tiếp tục quay đít, phủi phủi bụi trên người, nhảy chân sáo trên con đường làng. Vừa đi, nó vừa lầm bầm, mà gào lên. Hê hê hê hê hê hê, đưa con đi rồi à, xa hê hê hê hê hê hê. Chúng mày nào biết đứa con như nào. Xác <cười> thì còn đó, hồn thì không. Quỷ đây. Chốc chốc nó lại hù dọa một người đàn bà đang đi chợ qua. Ta ơi, quỷ đây. Đất làng này có quỷ đấy. Chết này. <cười> người đàn bà sợ quá. Ôm cái làn chạy đến mất cả dép. Ôi giời ơi. Quan tâm gì cái thằng ấp ơ này. Ây. Tôi này này. Trồng cây cây cho nó mát. Ây thế mà. Nó bảo là trồng cây cây có quỷ. Có con quỷ mẹ nào đâu. Mấy năm nay rồi có sao đâu. Ờ thì. Nó có con quỷ cái nó ra cái gốc cây. Nó y y y với da ý nhẹ. Bà bán nước ở gần đó lên tiếng. Ờ. Uh. thế bà để mạng nhện đóng không ngai quét, cho nên bà đi rình người ta. Một người nói: "Cái con này ở ở mảy định ấy vậy là hai người cứ thế trời nhau." Lúc này ở bên nhà của lão Phi, lão đang ngồi tay đang tung tung hấn hấn cái sừng sọ to như hơn nắm đấm một chút, ở bên cạnh lão là con mèo đen đang nằm lượn vở. Lão mỉm cười: "Được lắm." <cười> mà giỏi. Ra đây tao thưởng cho. Nói đoạn, lão cúi xuống, thò tay vào trong cái chum, lấy một cái túi bảo thai quẳng về phía con mèo. Con mèo lao đến, công lấy cái bảo thai bỏ trong góc nhà, ngồi mả nhai đến ngấu nghiến. Cầm cái đầu lâu ở trên tay, lão ném luôn vào tường, cái đầu lâu vỡ vụn. Thời cơ của tao đến rồi. Hành động thôi. Lão đi đến sách cổ con mèo đen, mày chuẩn bị đối phó với người nhà nó. Đêm nay, tội nó sẽ rả đốt lửa sưởi ấm mộ cho thằng nhóc. Mày thôi miên chúng nó ngủ cho tao. Nói xong, hắn thọc tay vào trong cái chum, móc luôn một con mắt của cái thai tội nghiệp đang bị ngâm ở trong đấy, bỏ vào mồm mà nhai nhóp nhép. <cười> Ngon. Bỗng nhiên, lão thấy có cái gì ngọ ngoậy ở trong miệng, lão nhẹ nhè ra, thấy từ trong cái con mắt kia giỏi bỏ nhung nhúc bỏ ra cả đàn. Mẹ nó chứ. Rượu nặng như thế mà lại vẫn xinh giỏi. <cười> mà thôi kệ mẹ nó. Bọn. Ngòn... Lão lại tiếp tục ném cái tròng mắt ấy vào mồm mà nhai nấy nhai đấy. Trời đã tối, ở bên nhà chú Hùng, chú Hùng cùng với ông nội thằng Huy ra mổ đốt lửa cho thằng nhỏ. Hai cha con đang ngồi trò chuyện Ôn lại kỷ niệm về đứa cháu tội nghiệp thì bỗng nhiên đâu đó có tiếng con mèo lại kêu lên. Từ đầu bên kia của khu đường đất, con mèo từ từ bước đến, đôi mắt của nó nhìn thẳng vào hai người. Trong thoáng chốc, hai người đều nhìn vào con mèo một cách vô thức. Họ cảm thấy mi mắt của mình rũ xuống rồi lăn ra gục xuống từ bao giờ. Lão phỳ từ đâu đi đến, trong nó ngủ hết rồi. Mày dậy. Hai đứa này để đây. Thằng kia, đào lên cho tao. Ực, đào, đào lên đã thấy một thằng đi theo lão phi hỏi, "Đào nhanh mẹ mày lên. Chị đại chúng mày giao việc, mày cứ làm theo tao bảo. Nghe lên." Mặt mà tụi mày mà hé răng, tao cho âm binh bắt chúng mày. <cười> Vật chết mẹ mày. Dạ vâng, vâng. hai thằng đệ tử của mụ ba được cử sang đây sợ tái cả mặt, cầm quốc thộm xả beng hì hục mà đào. Được một lúc thì kịch một tiếng, một tên quốc phải cái nắp hòm khiến cho cây quốc bật luôn vào đấy. Tên này gồng mình bẩy lên ken két. Tên còn lại quay sang: "Ơ thầy thầy Phi ơi, xong rồi." Lão Phi ngồi gần đó đang xe xe mấy sợi râu. Ấy thế nào mà mới trôn hồi trưa, còn thấy mấy con giỏi con bọ. Bây giờ hắn bắt bọ vào mồm, lấy lưỡi vê vê nghịch nghịch. Hắn nghe bọn kia gọi, giật cả mình, sắc cả con giỏi lên trên mũi. Hắn quay lại bảo với hai thằng kia, đang ở dưới mộ huyệt. Mở cái lấy giạc, lấy cái xác, cho vào trong bao mang về, nhanh lên. Ơ ơ ơ ơ, thầy ơi, thế... thế thế còn tưởng là b mẹ cả cái hòm về. Mày ngu thế, về về để lấy ông tôi ở bụi này à? Vậy là hai thằng lại hì hục hì hục nhổ từng chiếc đinh đóng quan tài. Chúng nó bắt đầu lầy lầy vặn vẹo để cho cái quan tài long ra. Cái quan tài vặn vẹo vang lên những tiếng ken két. Lão phỉ đi đến ròm ròm xuống cái mộ huyệt. "Ê, đứng lên tao xem. Không phải là mày, là thằng này này." Đoạn lão nhặt con giòi đang bò trên tóc của thằng nọ, ném luôn vào mồm cái nắp đinh bếp một cái. "À à, ha, ha, ha, được đấy. Nào, bệnh cái nắp quan tài giặc." Khi cái nắp quan tài được bật lên, hai thằng kia sợ xanh như đít nhái. Đập vào mắt nó là một cái xác đã bắt đầu bốc mùi oi oi. Thế nhưng đôi mắt của thằng bé lại mở chừng chừng. Máu từ thất khiếu đang không ngừng chảy ra. Hai thằng Du Côn đứng run rẩy, lão phỉ quát, nhành lên, mày có muốn bị như nó không? Lấy lên bỏ vào bao, lấp đất lại cho tao. Hai thằng này lại hì hà hì hục lấp đất, đắp lại y thành ngôi mộ như hiện trường. Vác cái bao mò lên xe trở về. Bây giờ về, thằng nào về nhà thằng đấy. Này. cầm một ít tiền mời uống rượu. Nhớ đi, chúng mày hễ rằng thì chúng mày chết. Nhận tiền, hai thằng vội vã cúp dít mà chạy, quên cả chào lão phi. Chỉ còn lại một mình lão phi. Lão nhìn nhìn, nheo mắt rồi xách cái bao chứa xác. Về mạch. Con mèo đen từ trong bổi đi ra, chạy theo lão. Đi được một đoạn, lão loáng thoáng thấy một người đang đi về bên này, định tung bùa ám hại. thì người này lên tiếng. Chú Phi đi đâu mà sớm thế? Ờ chú Phi có đi soi ế với tôi không chú? À không, <cười> em mới bắt được con lợn con. Em mang về không để ai ta lại thấy. Mai ạ, bác qua nhà em ăn lỏng lợn. Được rồi, thế mai tôi mang ra chai rượu chối qua chú. Thôi, thế là tôi cũng về đây. Nghe trời như sắp mưa. À, thế bác về. <cười> Gần sáng, chú Hùng đang mê man bỗng nhiên thứ ươn ướt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở dưới mưa, vội gọi ông nội của thằng Cố Huy. Hai cháu con cũng không hiểu mồ tê gì, cứ lẩm sao mà lại ngủ gật. Lên khoác áo mưa chạy một mạch về nhà. Một đêm trôi qua, bầu trời đổ mưa rào. Thỉnh thoảng trên mầu trời, những tia sét rạch chiếu ánh sáng chói lòa xuống cây mồi mộ mới đắp. Hôm sau, mọi người ra mổ thắp nhang, thấy nước mưa đã làm sụt một ít đất. Nghĩ là do mưa, đất mới đào lốn. Họ đào thêm đắp lại. Đâu ngờ được rằng, tai họa sắp đổ xuống đầu. Ở đâu đó, xa xa, thằng đại điên cứ cười hề hề. Không biết thằng mạ mẹ này, nó học ở đâu một cái bài vẻ, nghe cũng đến giận cả người. Hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề đi mãi không về. Xác <cười> giờ đi nốt còn đâu hồn hè. Ở nhà chặt xác a phanh thay thịt da băm nhuyễn trộn với đậu xanh. <cười> nó vừa nói, nó bắt chợt dừng lại, nheo mắt nhìn vào một bãi cứt trâu. Nó thỏ tay xuống bốc luôn bãi cứt châu. Rồi chạy hùng hục hùng hục. Đi dọa bà con đang đi đường. Miệng nó vẫn cứ lại nhảy. <cười> Hồn đi đi bãi không về hè. Sát giờ đi nốt. Hồn hè còn đâu. Ở nhà chặt sát phanh thay thịt ra băm nhuyễn. chậu đầy đậu xanh <cười> tiện tay cho một nắm hành nhồi vào lòng nó nấu canh thơm lừng mắt nó quả tha vào rừng kiến bu riêu mọ thấy đường ở đâu hí <cười> hí hục vác đất đắp vào mồ còn ở đấy nhưng đạo xác đâu ê cứ trâu lại ăn cứ trâu đi chúng mày <cười> này đêm tiếng khóc u sầu bao giờ nó mới trở về nhà xưa nó bị bắt đi luyện quỷ rồi nó thành quỷ rồi ăn cứ trâu không mày <cười> ăn cứ trâu không ăn cứ châu để luyện quỷ là luyện quỷ đấy. Chương <cười> 3. Đẻ mẹ làm gì? Trở lại với đêm qua, về đến nhà Lão phỳ vứt cái bao tải vào nhà, mở ra, túm xác của thằng bé ra sân giếng. Lão bắt đầu mài dao sền xoẹt sền xoẹt, tiếng mài dao nghe đến lạnh cả người. Cầm con dao sắc nhỏ, lão đưa một đường rạch bụng thằng bé ra. Lão cắm mạnh con dao xuống, bắt đầu đưa từng nhát, từng nhát. Bởi vì xác mới chết, mới ở giai đoạn cứng, chưa chưa đến giai đoạn mềm nhũn. Lão có vẻ khó khăn, rạch từng tiếng từng tiếng một, mệt nhọc. Lão đưa tay mổ phanh bụng thằng bé. thò tay vào móc bộ lòng ném vào chậu than bắt đầu lọc xương thẳng bé rồi trẻ đôi cái đầu thẳng bé ra lão lấy thìa xúc từng muỗng từng muõng óc như là người ta nạo trái dừa ấy vậy mà bỏ vào mồm ăn ngon lành đang ăn thì con quạ ở đâu bay đến cây xoan ngay bên cạnh bờ giếng con quạ nhìn chằm chằm rồi zip lên những tính thê lương. Lão phi mỉm cười, móc luôn mắt của thằng bé, ném cho con quạ. Con quạ sà xuống, cắt luôn đôi mắt bay thẳng vào rừng. Lọc xong thịt, lão bỏ vào trong một cái chum, tay với chân cùng da, lão băm nhuyễn trộn với đậu xanh và một ít rau mồi. lão quay lại, bộ lòng vứt ở trên bếp đã xe, lão bắt đầu nhồi lòng, nhồi hết tất cả vào bên trong rồi buộc dây, luộc lên thơm phức. Còn không quên xẻo thêm cả tiếng gan mà nhai cho vào mồm nhóp nhép, số còn lại cũng cho vào luộc nốt. <cười> Mai chờ thằng giả kia thưởng thức. Đoạn Lão sở rửa sạch từng khúc xương, đang ném vừng vải bỏ vào trong lò hong cho khô. Sau đó lão lấy lên xương ra, khắc lên trên xương rất nhiều ký tự kỳ lạ, vừa khắc miệng vừa lẩm nhẩm đọc những thần chú khó hiểu. Xong xuôi lão bỏ đống xương vào trong một cái lò mà đốt. Đầu đó ở bên trong rừng cây, con quạ được ăn kêu lên những tiếng sùng sướng man dại. Sáng hôm sau, ông hàng xóm đi qua gõ cửa. "Chú Phi ơi." "À chú Phi. À dậy chưa? Tôi mang rượu chối qua đây này." "Em đây." <cười> "À bác. À, hôm nay em mang đi mang qua nhà bác nhậu. Bên nhà em chưa có dọn, à, em sống một mình bừa bộn, bác ăn nó nó lại mất ngon." "Ờ thế thế để tôi đi về nhà à, chuẩn bị. À, chú à, bê lòng lợn qua nhá." Lão hàng xóm nói xong, cũng hít hít mũi, ẻ e, thơm phết nhỉ. <cười> Trồng thế mà chú cũng có tài nấu ăn nhỉ. Bác cứ khen, hồi ở trên chợ tịch em là chuyên là bán lỏng lợn mẹ. Thôi, mình đi qua bên nhà bác. Sau đó, lão phi quay vào nhà, bưng đĩa lòng qua bên nhà ông hàng xóm, ngồi vào mâm, tay này gắp ăn lấy ăn để. Ê ngon nhỉ. <cười> trên đời ngon nhất là miếng rồi. thơm mà không ăn thì chết đi lại thèm. <cười> Lão hàng xóm lẻ nhà xong, tống miếng rồi vào mồm mà nhai ngấu nghiến. Lão phỳ thấy vậy, vậy cười thầm trong bụng. À. <cười> thế dân ăn ngon nhất là thịt ngợi mà. Ăn để ăn mạnh lên. Ờ để em gắp cho bác, à, bác ăn miếng gan này đi, à, ngon lắm đấy. Em lựa mãi mới được con lợn ngon thế này. Ờ <cười> thế à? Thế thì hôm nào chú đi mua chú dẫn tôi đi ha. Lão phi lại nghĩ trong đầu, à đi mà bắt con gái không, ngon lắm. <cười> Nhìn quả mông nó kia kìa, lúng la lúng liếm, ngực thì trái đạo, ấy trước sau gì, tao sẽ thịt nốt cả mày. Ơ kìa, à, chú phi chú nghĩ cái gì đấy? Ấy, nghĩ cái gì mà ngây ngẩn rõ cả dãi thứ kia, ăn đi, thôi được rồi, yêu chú. à mời bác ăn, mời bác ăn. Lão phy quẹt nước miến lại tiếp tục chén chú chén anh. Cho đến trưa thì cả hai đã say mềm. Lão phy khẽ khà, à, "Em say, thôi em về. <cười> Chào bác." "Ở thế à hay là thôi chú ở đây luôn chịu về. Không, em còn chút việc bác ơi." "À thế thì chú đi về. Hôm nào à chú dẫn tôi đi mua lợn nhá." "Vâng, hôm nào em mới bác." đi xem mà con con gà à à con lợn. Nói đoạn, lão phy đứng lên lêo xiêu ra về, ra đến cổng vẫn không quên liếc mắt nhìn sang con gái ông hàng xóm đang lủi húi chỏng mong phơi đồ ở bên ngoài sân sau, nuốt nước bọt ừng ực. Về đến nhà, lão phy đá đá hai cái dép tổ ong bay vút vào gầm bàn, sau đó ngã vật ra cái ngựa kê bên cạnh bàn thờ lăn ra mà ngủ. đến chiều tối lão mới tỉnh dậy, vươn vai đi ra chỗ cái bếp lò, ngó qua ban thờ thì thấy ở bên đấy, đôi dép vẫn nằm tay hơ, mắt nhắm mắt mở, tưởng cái bánh đang đói, vờ luôn bỏ vào mồm cắn một cái. Thấy vị lạ lạ, cầm ra thì nhìn lại là cái con dép tổ ong, định bụng chửi mà cha thì chột dạ. Nhà này chỉ có mình, ngoài mình ra thì còn thằng nào ở đây? Lúc này lão đã tỉnh rượu hẳn. Quảng cái giáp sống đất thất thểu đi xuống cái lò thiêu, lấy cây khèo khèo cái chỗ cho cốt của thằng cu bỏ vào trong một cái hũ, miệng lại lẩm rẩm niệm chú. Xong lão đi vào phòng, lấy một cái hũ nhỏ lắc lắc bên trong. Cái hũ vang lên tiếng khóc của thằng bé. Lão mở cái lọ, một làn xương đen mờ mờ định bay ra, bay về phía cửa sổ. Thế nhưng chưa ra đến cửa thì dường như là cái làn xương ấy bị thứ gì kéo lại. Vàng lên tiếng khóc thảm thiết. Lão Phi cầm cái hũ cho cốt của thằng bé. Tao đã iểm hồn mày. Vào đây rồi. Tao chấp cả lò mày chạy đi. Mày chạy xem. Nói đoạn. Lão mở cái lò đọc thần chú. Thu hồn của thằng bé lại. Rồi đóng nắp. Vào đây. Ngoan ngoan. Để tao luyện mày thành quỷ. Thu hồn. Đoạn lão lại đặt cái lọ lên trên bàn, trên đó bày một số lễ vật, lão ngồi xuống, cầm hai cái cây cắm lên trên đầu, một cái đầu lâu, lão bắt đầu lắc lắc đọc thần chú. Ta thành tập quỷ cái ở rừng xa, ở Tam Kỳ nghiệp, quỷ đói vô số, những là quỷ chốn mồn quan, đàn đàn lũ lũ. Già trẻ lốn bé, cô hồn giã quỷ, sống đời phiền não, chết mang oan thàn. Thương thầy cũng phận người ta. Sinh ra đã thế, biết là tại đâu. Của có chi bát nước nen nhàng, về đây nghe lời ta thỉnh mà phụng mệnh. giá tử đâu bắt đầu rít lên, bát nhang tự nhiên rung lên bần bật. Lão cầm cây gậy gõ gõ vào hũ tro cốt. Đám quỷ thấy vậy liền lao ùa đến cắn nốt. Thấy lũ quỷ ăn xong, lão mới đưa tay túm luôn một con, rút oán khí ném vào trong cái hũ cốt sỏng sôi. Lã mở miệng nuốt luôn cái tên quỷ nọ. Bọn quỷ thấy vậy thì hoảng hốt, nháo nhào bỏ chạy, có đứa còn dẫm đạp lên nhau mà chạy. Lão nhếch mép cười, vươn vai, bế cái hũ cốt bỏ lên cái ban thờ. Lúc này, từ cái hũ cốt của thằng bé ánh lên một màu tà khí, ngấm dần, ngấm dần mãi mòn ý thức trong hồn phách của thằng bé. Lão ôm cái hũ lầm lũi đi qua làng bên nhà cô An chỗ Hùng. Bấm độ một hồi, lão kiếm một cái bãi đất hoang, đào một cái hố nhỏ, đặt hũ cốt xuống, rồi trồng vào lên đó một cây hoè. Lấp đất lại Lão gọi một tên âm binh Lão giặt Tạo ra một cái kết giới Nếu như có người lạ muốn vào đây Thì là việc của lão Phủi tay Xong xuôi lão đi về Đạp xe ra khỏi làng Lão vừa đi vừa vu vơ hát Hê hê hê hê Ai nhanh tay gấp bằng tay em Em ơi lấy chồng đi thôi Lỡ mai này Con <cười> đường làng Vốn dĩ ngày ngày Thơ mộng tươi đẹp như vậy Ấy bây giờ Nhìn theo cái bóng dáng đạp xe kéo kẹt Của lão Mà thấy giận giận Tiếng hát của lão cứ vang lên Đầu đó Người ta nghe thấy tiếng Của thằng Đại Điên Cũng đang nêu ngao Ở bên phía trên bờ đê Dường như đối ngược lại Với cái giọng ma mị của lão Hư hư hư Có quỷ đấy. Là ngày có quỷ đấy. Chúng mày không cẩn thận thì chúng mày chết. <cười> Ăn cứ trâu không ông Phi ơi. Ăn cứ trâu không. Hơn 2 tháng sau. Lúc này, Cô An cũng đã ngồi ngoài phần nào. Hôm nay ở trên hợp tác xã phổ biến giống cây trồng mới, thấy bảo có mấy anh cán bộ nông lâm về hướng dẫn kỹ thuật thay đổi giống cây trồng, lấy thí điểm là lại là vườn nhà Cô An, sau đó sẽ nhân rộng ra. Đạp cái xe đạp cả tảng, bỗng nhiên mắt của cô vô tình liếc đến một cái cây nhỏ. Bỗng nhiên cô cảm giác thấy có cái gì đó thân quen lắm. Cô rùng mình lạnh sống lưng, nổi cả da gà. Trong lòng bất an, Cô cắm đầu chạy một mạch lên hợp tác xã. Đến sân ở tác xã đã có một số bà con nông dân tập trung ở đây. Ông chủ tịch xã mới nói: "Cô An đấy hả? Nào nào đi vào đây, vào đây nghe phổ biến nào." Sau đó ông cầm ở cái micro vỗ bụm bộ bụm bộ. "Alo. Alo 1 2 3 4. Alo." Ẩn hắng giọng, sau đó nói: "Ờ chào bà con, à, hôm nay à, tôi thông báo là có đoàn cán bộ xuống hướng dẫn bà con trồng giống cây ăn trái mới cho năng suất cao lắm. Ờ thế đầu ra thế nào ạ bác chủ tịch ơi? Ông chủ tịch dừng lại nói: Bà con yên tâm, đầu ra bên xã ký hợp đồng bao thu hết, giá cả hợp lý, miễn là bà con đảm bảo làm đúng quy trình chất lượng. Bây giờ thế này nhá, tôi với bác cán bộ đây có họp với nhau rồi, lấy vườn nhà cô An làm thí điểm để hướng dẫn bà con luôn. Rồi ra xem nhà nào đăng ký thì sẽ chuyển giống cây trồng để hướng dẫn thêm. À, mời cán bộ và bà con lên đường cho sớm chứ không à, lỡ không xong việc. Vậy là mọi người cùng nhau đi về nhà của cô An. Về vườn, cô bắt đầu làm trồng cây theo hướng dẫn của cán bộ. Khi thấy người ta đưa giống cây mới vác qua chỗ bể nước, tự nhiên hình ảnh của thằng bé hiện về. Cô An đứng đó, dừng dừng buồn bã nhìn về phía cái bể nước oan nghiệt. Cô dường như cảm thấy thằng Cố Huy nó đang đứng ở trên thành bể mà nhìn vào bên trong. Nghĩ là do nhớ con, nhịn nhằm, cô dụi dụi mắt nhưng vẫn thấy nó đứng đó. Định chạy lại ôm con thì bỗng nhiên thằng Cố Huy từ từ quay cái đầu 180 độ. Tiếng xương vặn vẹo kêu lên răng rắc, đôi mắt của nó mở to nhìn cô, khuôn mặt của nó tím tái, ở trên khuôn mặt có những chỗ phù lên dịch xanh dịch vàng nhèo ra. có những chỗ lại dỗ như là tổ ong, bên trong những cái lỗ của tổ ong ấy nó lại nhum nhúc bò ra từng con giòi trắng phếu, giờ đi thẳng xuống đất. Mắt của thằng cố Huy bây giờ chỉ còn là một màu đen sì sì, từ khóe mắt chảy ra hai dòng máu thâm. Nhìn vào nó, cô An thấy rõ một búi run trắng đang ngoe ngoải trong con người của nó. Sợ hãi, cô An đứng mạ tay chân run lên bần bật, há khẩu muốn la làng thì vụt một cái thằng bé biến mất. Một bà thấy cô ấy đang vác đống cây mà lại thả xuống rơi đứng bần thần. Này, qua nơi, cô cô làm gì mà lại đứng như trời trồng thế kia? Ơ kìa, mà con nít, con nô nhỏ ấy nó vô nó quậy phá kìa. Nó đứng quay lưng vào bụi cây sau lưng cô kìa. Ơ ơ mà đâu rồi? Đâu rồi? Ôi trời ơi, thôi thôi thôi thôi thôi cô làm việc tiếp đi. Tôi tôi tôi tôi ghé về nhà xem cơm nước cho ông nhà tôi. Bà ta đi qua chỗ mấy cán bộ đang cầm xếp hồ sơ. "Cán bộ ơi, mai tôi đăng ký cán bộ qua nhà tôi hướng dẫn kỹ thuật nhé." Nói đoạn, bà ta cắt đít chạy thẳng về nhà, còn không cả dám quay đầu nhìn lại. Vừa ra khỏi vườn nhà cô An, bà ta co giở chạy một mạch. Sau lưng của bà ta vang vẳng nghe trong gió. Ở trong vườn nhà cô An, có tiếng cười của con nít ma quái sầm lại lẫn trong tiếng khóc ai oán. Ê hey, Luân. Tiếng cười ấy cứ khinh khích khinh khích nghe đến rợn cả người. Một vài ngày sau, ông nội của thằng Cô Huy đang ngồi uống trà cùng với mấy ông hàng xóm. Ngày hôm nay trăng sáng, mọi người nhủ dụ nhau ra đây uống trà, tám râm ba câu chuyện. Đám trẻ con cũng tụ tập ở đây mà nô đùa. Trời chán, cả lũ định rủ nhau về. Thì thằng bé Vinh lên tiếng. Ê chúng mày chưa trốn tìm không? Còn Lan bảo. Chơi bây giờ á? Ừ. Thôi tao nghe mẹ tao nói. Chơi bây giờ ma nó bắt. Thằng Nghĩa rụt rẻ. Mày không chơi thì mày đi về. Ai chả biết mày là cái thằng sợ ma. Mày về một mình ma nó cũng bắt chiếc củ mày. Mẹ nó chứ. Mẹ là Trang. Lại còn đặt con tên là Nghĩa. Gớm. Nhà mày là cái bãi tha ma mà mày còn sợ ma à? Chúng mày đừng có thách tao, tao ở đây chờ mấy chúng mày, trốn thì trốn sợ gì. Vậy là đám nhỏ bắt đầu chơi năm 10. Ê, tao đếm đây chúng mày, chúng mày trốn đi. Còn Lan đang trốn thì bỗng nhiên nó kêu lên. Này, có chơi không? Vào đây chơi với bọn chị. Thằng cu hiếu thấy con Lan đứng nói chuyện với cái gốc cây, nó gọi với sang. Con Lan kia mày bị hâm à? Nó mà đếm xong là mày bị đấy. Còn dạ người đứng nó trợn một mình, con điên. Con Lan giật mình, chui tọt vào bụi rậm. Đang ở trong bụi rậm, tự nhiên con Lan nghe tiếng cười khúc khích vang lên ở đâu đó. "Chị ơi, em này vào đây trốn kỹ lắm. Không ai thấy đâu. Chị Lan ơi." Con Lan theo phản xạ quay miệng đáp, "Chị đây." Chưa kịp nói hết thì nó há hốc cả mồm, mặt của nó đỏ đắn. Con Lan từ từ đứng lên, chân tay vặn vẹo bước đi như một con rối, đi sâu vào trong vườn cây. Chờ một lúc, bố mẹ của đám trẻ gọi về. Lúc này, ông nội của Tắng Huy cũng đã chuẩn bị dọn hay trà. Mấy ông hàng xóm đang xỏ dép ra về thì cô Quỳnh cô đến, "Ơ các bác ơi." Ờ các bác, các bác có thấy có thấy con bé Lan nhà em đâu không? Nãy giờ em em đợi mãi mà chưa thấy nó về. Một bác hàng xóm lên tiếng. Ờ thì chắc là nó đi đâu đó thôi. Chứ tôi không thấy nó chơi ở đây từ tối rồi. Nãy đang chơi với tụi trẻ con rồi nó bỏ đi đâu mất, à, chúng tôi lại tưởng nó về. Ờ thế thì à, chúng tôi đi à, xem kiếm giúp cô vậy. Chú Hồng ở trong nhà cũng nói ra. Ờ cả tôi nữa, tôi đi xem cho. Một ông lão cũng lên tiếng, "Ở vậy mau đi thôi." Vậy là mọi người bắt đầu bộ đi tìm con lan. Mấy ông hàng xóm đi từng nhà từng nhà mà hỏi. Cho đến tối muộn, lúc này thì cả làng lại đổ xô đi tìm, bọn trẻ con cũng được gọi ra để hỏi. Thằng Hiếu đang ngủ ngon thì bố nó gọi, "Hiếu, Hiếu ơi, mai mấy con lan tối đi chơi với nhà phải không?" Thằng Hiếu mở mắt ngáp một cái, Vâng, tụi con đi chơi mà con con Lan nó bỏ về. Từ sao bây giờ chưa thấy nó về nhà? Chúng mày chơi cái gì? Chơi ở đâu? Ờ, chúng con chơi ở ở Thôi thôi thôi thôi mày dạy đi. Mày dắt tao ra đấy xem. Tiền sử chúng mày. Chơi cái gì không chơi. Chắc có khi bị ma dấu mẹ nó rồi. Đi nhanh lên. Vừa nói, ông vừa kéo nó dậy. Cùng nó đi ra chỗ cây đa đầu làng. Ra đến nơi, mọi người nhốn nháo, hỏi thấy chưa? Bọn trẻ con bây giờ mới khai. Chúng cháu chơi trốn tìm đấy. Thằng Nghĩa bé hó ăn một phát bả vào mặt, nó mếu máo. Cô Trang, mẹ của nó định cho nó thêm một cái bạt tai nữa thì bố thằng Hiếu bảo: "Thôi, nó còn nít còn nồi nó biết cái gì. Cô Trang bây giờ mới thôi. Con ơi là con, ngu ơi là ngu, chơi gì thì không chơi, chơi cái chỗ đó bây giờ ma nó giấu con Lan rồi đấy." Thế à, mọi người cứ ngồi đây mãi à? Thế mẹ con Lan đâu? Về lấy cái áo của nó ra đây nhanh lên. Thế à, chúng mày trơ trốn tìm ở những chỗ nào? Bọn trẻ nghe đến ma quỷ đã sợ tái cả mặt. "Ông chúng cháu. Chúng cháu trơ trốn tìm ở chỗ chỗ vườn, vườn nhà chú." chú Bố thằng Hiếu bế lo lên rồi bảo: "Vậy bây giờ đi qua đấy. Thôi thì để tôi cho thằng Cu nó về nhà ngủ, sau à, tôi đi cùng tìm với mọi người." Lúc này, mọi người đã tập trung lại, một người lấy cái áo của con bé Lan buộc lên một cái cây tre trông như là lá cờ, vừa đi vừa đọc to. "Ơ ba hồn bảy vía con Lan ở đâu về ăn xôi ăn chè, về mà chơi cho có bạn có bè, cô hồn ma mẹ có gì phải quấy xin cho cháu nó về, tiền vàng quần áo xin bếu tạ." Cô Quỳnh nghe thế vậy liền vội vàng đi. Vừa đi vừa phe phẩy như vậy, bỗng nhìn rắc một tiếng. Cây che ở trên tay cô gãy xuống, cái áo của con Lan cũng rơi ra. Gió từ đâu cuốn đến thổi ủ ủ, cuốn luôn cái áo lên trên một cành cây vứt va vứt vườn. Văng vẳng, cô nghe thấy trong tiếng gió có tiếng nói từ đâu, cười khinh khích lại. Về ăn nhang đèn... ăn rồi trẻ gì. <cười> Nó chết rồi còn đâu. <cười> Hốt quá, cô quay ngoắt lại đằng sau, thấy có bóng dáng một đứa trẻ vụt biến mất. Biết là mình gặp ma, cô lấy hết sức bình sinh co giò chạy. Bỗng nhiên cô thấy chân của mình vướng vào cái gì đó, ngã lăn quay. Nhìn xuống, cô thất thanh thấy nguyên cả một đoạn lòng đang quấn lên chân của mình, giòi bọ bò ra nhum nhúc, có con còn đang tìm cách đục cái lỗ chui vào chân cô. Cô giả sức mà giãy, phủi đám giòi bọ đã bu kín, cảm nhận ở dưới lớp da nhum nhúc toàn là giòi bọ. Hai chân và bắp đùi của cô thoáng một cái, giòi bọ cứ đang cắn sâu vào bên trong. Cô quằn đau đớn, lấy tay phủi phủi đám giòi, thì thoáng một cái lại thấy chân của mình bình thường trở lại. Nhìn xuống chân, hóa ra chỉ là một đoạn rễ cây mọc ra. Biết là bị ma trêu, cô Quỳnh nghiến răng nghiến lợi chạy ra khỏi vườn. Khi cô vừa đi khuất, đoạn rễ cây bỗng nhiên bốc mùi hôi thối, từ trên nhều ra những dòng máu chảy ra đất lênh láng. Già đến đường, cô Quỳnh chống tay lên một thân cây thở hổn học, lấy lại bình tĩnh. Bỗng nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó man mát, nhỏ vào tay mình. Giật mình rụt tay lại thì nhận ra là nước. Thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên những giọt nước cứ nhỏ tanh tách tanh tách xuống đầu cô. Nghĩ là trời sắp mưa cô ngẩn đầu lên nhìn thì thấy một giọt máu nhỏ thẳng vào mặt. Kèm theo đó là tiếng man rợ của trẻ con khanh khách vang lên. Cô Quỳnh nhìn thấy bóng dáng của một thằng bé, đang ngồi lắc lẻo ở trên cây. Cái đầu của nó rơi bộp xuống một cái. Khi rơi qua mặt của cô Quỳnh, cái đầu dí sát vào mặt, cây lưỡi liếm quẹt qua mặt. Thằng bé ở trên cây chỉ còn lại cái thây nắm lấy một đoạn ruột, nối với cái đầu mà lắc lắc như là quả lắc đồng hồ. Tim gan phèo phổi, theo nhịp lắc, cứ đung đưa qua lại. Cộng với những dịch nhảy bắn lên người của cô Quỳnh Đến bây giờ thì cô Quỳnh sợ hãi tột độ Lăn ra bất tỉnh nhân sự Ở bên vườn kia Mọi người vẫn đang đi tìm Thằng Khôi vừa đi vừa gọi lan nơi Thì tự nhiên đầu của nó va phải một vật gì đó Đưa đôi mắt lát nhìn quanh Không thấy gì cả Định bụng đi tiếp Thì có vật gì quẹt qua gáy Điền máu Thằng Khôi lát quay qua chửi Tiền sư bờ ô ô ô ô sơ kịp trời nó hét ầm lên. Bộp bộ bộ bộ người ta ơi, có có có người chết ở đây này, có người chết ở đây này. Đó. Nó ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ mọi người. Ra đến nơi nó lăn phịch ra đất, mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân run lẩy bẩy. Đâu, thấy người chết đâu? Mày nói cái gì xem nào? Mày chỉ cho tao xem nào. Thằng khôi lạc sợ không cả nhấc nổi tay, đưa mắt nhìn về phía cái xác đang treo lủng lẳng ở trên cây. Mọi người theo hướng đó thì không thấy gì cả. Có người bực mình lẩm bẩm. Tiến sĩ Bố, cái thằng lác, có thấy cái đéo gì đâu? Đúng là cái quần lác nhìn gà hóa cuốc mà. À, Lúc này, mọi người nhìn lại đúng theo cái hướng của mắt thằng Khôi chứ không phải là do cái mắt lác thì thấy là xác của con lan đung đưa trong gió. Có người chạy lại cầm đèn pin soi lên thì ai nấy tái mét, không nhịn được muốn quay đầu ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Có người kinh hãi đến nôn ra cả mật xanh, mật vàng. Xác của con lan bị treo lủng lẳng trên cây, tay chân bị bẻ gãy thành từng khúc, lắc la lắc lẻo. Bụng bị xé toạc, nội tạng bị gập nham nhở. Ở trên cổ có hai dấu răng nanh cắm sâu vào cuống họng, máu đã khô cứng lại. Một đoạn ruột đã giật đứt dùng để treo cổ con Lan lên cây. "Con Quỳnh, con Quỳnh đâu rồi? Con Quỳnh đâu rồi, nó đâu rồi?" Mọi người không thấy cô Quỳnh đâu thì chạy đi kiếm. Được một lát thì thấy cô nằm ngất xỉu ở giữa vườn, một đoạn dây cây đang quấn chặt vào cổ chân. Nhà ai có cái võng, lấy ra đây, khiêng nó lên trạm xá chứ để ở này nó chúng chúng gió độc rồi nó chết. Nhà ai có cái chăn mượn đắp cho nó luôn đi. Ở mọi người khoan nói cho nó biết là con nó bị nạn, chứ bây giờ nó mà sốc thì không chịu nổi đâu. Một người thanh niên vội vàng chạy về. Sau 2 tiếng thì có mấy anh công an cũng xuống hiện trường. Họ kéo dây rัง hiện trường để không cho người hiếu kỳ vào sáo trộn. Họ gỡ cái xác xuống, đặt nằm trên một cái bạt phủ. Một số đoạn nội tạng cứ rơi ròng ròng ra. Người ta cũng cho hết vào trong một cái túi lê lông đen. Xong xuôi, một anh cơ an cầm một bộ hồ sơ đi về phía người dân đang xì xào bàn tán. Bây giờ gia đình theo tôi đi về bệnh viện làm công tác khám nghiệm tử thi. Ai phát hiện ra cái xác thì đi theo về lấy lời khai luôn. Còn lại bà con đi về giải tán đi, đêm hôm rồi, để cho anh em chúng tôi còn làm việc. Ai là người nhà nạn nhân, đi theo chúng tôi nào. ạ dạ, dạ báo cáo anh con Quỳnh nó ngất ở trên trạm xá rồi. Ờ chồng của nó thì chết rồi, nhà có hai mẹ con thôi. Thế thì tôi tôi đi theo đó để giúp nó vậy. Cô tên là gì để chốt ghi vào hồ sơ? Ờ tôi tôi tên là Hoa. Tôi tôi là em chồng của bố nó, các chú ghé đi. Thằng Khôi Lát lúc này mới lấy lại bình tĩnh, nó đang đứng đấy. Ui ghê lắm mọi người. Em em em em đang bị đi đi đi gọi con bé Lan. thể cái gì va vào đầu em, em giật mình quay lại thì thì lại trả thế gì, nghĩ là em húc đầu vào cành cây, em đi tiếp anh ơi. Thì thì thì thì đ đéo hiểu kiểu gì nó nó lại đụng vào đầu em. Tiễn xử nó chứ, em tức e, e, em định quay qua chởi, em em đấm cho phát. Thể thì thì nhưng mà trời ơi. Hay mai mà tối nay em uống ít nước chứ không em đái cả ra quần anh ạ. Em thấy cái xác con lan đụ treo trên cây kia kìa. Vừa nói Thằng Khôi vừa đưa mắt nhìn về một bên, nhưng cái tay lại chỉ một bên. Anh công an mỉm cười vì biết thằng này nó bị lạc. "Vậy à, thôi được rồi phiền cậu, đi theo chúng tôi lấy lời khai. À mà tôi hỏi vườn nhà này là của ai vậy?" Một người nói: "Ờ vườn này nhà của nhà ông chín, hơn tháng nay ông lên thành phố chăm con gái, à, nó đẻ trên đấy chưa có về." "Thì mọi người về thôi. Ai làm nhân chứng thì đi theo chúng tôi vậy." Vậy là họ lên xe. đi về bệnh viện, làm công tác khám nghiệm tử thi và lấy lời khai. Gần sáng, cô Quỳnh đã tỉnh hẳn, cô liên tục đòi về thì có người bảo: "Thôi, con Lan nó về nhà rồi, nó đang ngủ ở nhà đấy." Cô Quỳnh vùng vẫy: "Không, em em thấy con Lan bị một thằng bé rất vỗ vào, vào vường, vườn ăn thịt rồi. Em em mơ thấy thế mà, thức thì ngất đi, em còn thấy thằng bé mà. Em em em chắc chắn là con em nó gặp nạn rồi, em em phải đi cứu nó chứ." thấy không cản được một người nói thôi bây giờ cô ngồi đây bình tĩnh nghe tôi cô phải thật bình tĩnh đấy hai hey, con làn nhỏ cô nó chết rồi nó chết trong vườn nhà ông chín ấy người ta đưa xác nó về rồi bảo hoa đang đi theo bên công an đấy nghe đến đây thì cô Quỳnh khóc nức cả lên con con ơi là con con ơi mẹ làm sao sống được bây giờ con ơi đến đây thì cô lăn ra ngất xỉu Sáng hôm sau, người ta đưa xác của con bé về để người ta làm đám ma. Cô Quỳnh còn yếu, cho nên mọi người vẫn để cô ở bệnh viện. Nói dối là nó chẳng may trúng gió mà chết. Lúc khâm niệm, người ta mới chở cô về. Về đến nhà, cô Quỳnh chạy một mạch vào, ôm lấy quan tài của con mà khóc ngất. Ba hôm sau, ngày đưa con bé ra đồng, sáu người thanh niên lực lưỡng hè nhau khiêng quan tài ra cái xe tiến mà Đi được một đoạn Thì sáu anh thanh niên nghiến răng gồng mình Chân như muốn khuyệu xuống Cái quan tài đang nhẹ bẫng Bây giờ lại nặng như là tảng đá Nó bắt đầu nghiên nghiên ngả ngả Làm cho sáu anh thanh niên Bị nó kéo cho lạp đảo Ai nấy mặt tái mét Có người nói Chết oan Nó không chịu đi đấy Lúc này cô Quỳnh cũng quỳ xuống ở khấn Là nơi Thôi thì con ngấn số, coi như là ý trời. Con yên lòng an nghỉ đi con. Thương mẹ thương cha, con nhắm mắt đi con. Hắn đừng một lúc, quan tài lại nhẹ như bình thường, mọi người tiếp tục khiêng con bé ra đọng. Lúc hạ huyệt, một số người thấy dấu tay dấu chân của con nít bám khắp nơ trên quan tài. Họ cảm thấy sợ nhưng không dám nói. Sau đám ma con làn, làng xóm lại quay lại hoạt động như bình thường. Bọn trẻ con bị bố mẹ cấm tiệt, không cho đứa nào ra khỏi nhà buổi tối. Cứ trập tối là bố mẹ chúng nó nhốt tiệt ở trong nhà, bắt đêm ngủ sâu. Chương 4. Đi vào nhà máy. Sau chú Hùng, làng xóm quanh đây cũng bắt đầu đi vào nhà máy xin việc. Đám thanh niên trai trai cũng tranh thủ lúc được nghỉ hè vào nhà máy làm thời vụ. công ty cách làng độ năm cây chủ yếu là đi đường đất gần đây nhà nước làm thêm con đường nhựa để cho tiện giao thông đạp xe trên con đường thơm mùi nhựa lòng ai cũng hớn hở bởi vì bộ mặt của làng sắp sửa được thay đổi kinh tế tiếng mọi người vừa đạp xe vừa nói chuyện vui vẻ lâu lâu lại có vài đứa thể hiện thả cả tay ra vào công ty mọi người bắt tay vào làm việc mấy cô công nhân đạp máy may đều đều Bố của thằng cô Huy cùng với hai người khác Đang vác một cuộn vải lớn Đặt lên bàn cắt Đi vào nhà kho lấy vải Ông loáng thoáng thấy có bóng ráng Con của mình đứng ở cửa mà vẫy tay Chết mắt một cái lại không thấy Nghĩ là nhớ con hoa mắt Chú Hùng lại tiếp tục đi vào kho Đang vác một cây vải Bỗng nhìn chú nghe người ta la lên Ôi trời ơi chết rồi Tài nạn ao động rồi là man kiểu gì mà để để tóc quấn vào máy thế kia, nhanh lên, nhanh lên đưa đi cấp cứu thôi." Người ta lại nhốn nháo, mấy người xung quanh túm lại khiêng cô công nhân lên, còn cầm theo cả một mảng da đầu vẫn đang nhỏ máu tong tỏng. Cô này mặt tái mét, hai tay đang ôm đầu, được đưa lên phòng y tế xử lý trong lúc đợi xe chuyển lên viện. Người ta đến hỏi thăm, được một lúc, cô lấy lại bình tĩnh. người ta xuống lại hỏi thì cô méo máo kể. Em em đang ngồi may áo, đang may thì em thấy có đứa bé độ 3 4 tuổi nó đứng trước mặt mà vẫy. Em tưởng là con nít ở đâu đi lạc vào đây, định bụng ra nựng nó cái. Thì thì lúc nắm tay nó, nó lấy tay nó thập vào bụng nó mọ mọ cái gì trong bụng. Em hốt quá, em định hét lên nhưng không nổi. Máu máu của nó bắn đầy mặt của em, ướt cả đống hàng đấy. Thấy em cố gắng kêu cứu. Nó mà quả tim của nó nhét luôn vào mồm em, sợ lắm. Em em em còn cảm giác rõ cả cái mùi tanh tanh của của nó nữa. Em vùng ra thì nó no, lôi trong bụng ra đoạn ruột nó quấn vào cổ em rồi giật mạnh tóc của em nhét vào trong cái lỗ máy. Nói đến đây mọi người bảo khổ. Cô cô tưởng tượng ra chứ có máu me gì đâu, chắc là mất ngủ chứ. Tôi ngồi cạnh cô nãy giờ thấy cô gật gà gật gù. Có một lúc thì cô gục luôn vào cái máy may Chứ làm gì có ma quỷ nào Được một lát Xe cứu thương tới đưa cô này đi Đến lúc lên xe Cô cứ ngồi nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương Bỗng nhìn Cô hốt hoảng đưa tay lên cổ Cô thấy trong gương không phải chỉ có một mình Mà còn có cả một đứa trẻ con Mặt của nó trắng bềnh bạch Từng thằng tảng thịt đang phân hủy Nhẹo xuống đầu cô Nó ngồi ở trên cổ của cô Tay đang vuốt từng con giỏi Ở trên mặt của nó Rơi lã tã xuống đầu của cô Hoảng loạn Cô này định tung cửa chạy ra Thì mọi thứ lại biến mất Một bác sĩ nói Cô ngồi im Sắp đến bệnh viện rồi Tự nhiên cô đứng phát lên làm gì Cô này sợ quá Kể lại Thì sự vị bác sĩ an ủi Không sao đâu Chắc là cô tưởng tượng đấy thôi Cô cứ nằm xuống đi Yên tâm mọi thứ sẽ ổn Cô này nằm xuống mệt mỏi Ngủ Thì vị bác sĩ kia Lên hỏi thể cảm giác của cô lúc ấy có sợ như bây giờ không. Cô quay qua thì giật mình thấy đầu ông bác sĩ đang rơi ngay bên cạnh mình, ở trên cổ của ông bị thứ gì đó xé toạc, máu đang phun bắn đầy lên kính xe. Từ vết đất từ từ nhô lên một cái đầu của con nít. Một hồi cái đầu đã nhô lên đủ thay thế cái đầu vị bác sĩ, nhìn cô chừng chừng. Đứa bé nhìn cô mà cười lên rinh rích. Chạy đâu cho thoát. cô thấy tay chân vị bác sĩ này từ từ cử động, rồi từ từ tóm lấy cái đầu bên cạnh cô, đưa lên miệng của thằng bé. Thằng bé há to mồm, nha hàm răng nhọn hoắt ăn cái đầu một cách ngon lành, máu chảy đầy mồm. Tán một miếng, hai miếng cho đến khi lộ ra cả xương sọ. Nó cầm cái hộp sọ đập mạnh xuống như người ta đập trái dừa vậy. Óc xanh máu đỏ bắn đầy mặt cô. Nó lại từ từ dùng tay vét cái đống óc đưa lên miệng mà húp sùm sụp, còn lẻ lửễm liếm liếm phần óc đang dính ở trên tay. Hoảng sợ, cô vùng vẫy đạp vị bác sĩ kia ra. Vừa mở cửa lao ra khỏi xe, ở trong xe lúc này mọi thứ lại vẫn bình thường, còn không kịp hiểu chuyện gì, muốn giữ cô lại, ấy thế nhưng cô đã lao xuống đường. Bởi vì xe chạy quá nhanh, cô ngã xuống, một chiếc xe tải từ đằng sau đi đến. Tài xế không kịp xử lý, cán thẳng lên người của cô. Tiếng sừng gãy lên răng rắc răng rắc, bánh xe tràn qua đầu. Do xe phanh không ăn, hai bánh xe sau lại tiếp tục cán nốt lên phần thân thể, nội tạng bị đè ép bắn văng ra đường, ruột gan lòng thòng. Tơ dạ dày vẫn còn đang co bóp, thức ăn hồi trưa bắt đầu tôn ra. Quả tim vẫn còn đang giật giật mấy cái, lăn lông lốc vào vệ đường. Một con chó hoang ở đâu chạy đến trong lúc mọi người đang bu lại coi, nó cầm luôn quả tim ấy ra một góc cây, ngồi nhai nhúng ngấu nghiến. Cảnh màn giao thông lập tức được huy động đến hiện trường, lái xe cứu thương và ekip trên xe được triệu tập để lấy lời khai. Ờ ờ thì thì, thì chúng em đang ngồi, chị tự nhiên chỉ vùng dậy lao ra cửa. Trước đấy, chúng em thấy chị cứ lắp bắp cái gì không rõ. Chị nói, nói cái gì xong vùng dậy lao ra, chúng em chúng em không có kịp giữ. Anh tài xế lái xe tải cũng nói: "Ờ uh, uh, em em em nói thật tự nhiên em đang đi thì thấy thấy nó lao ra trước đầu xe em em em em làm sao mà em không chế được." Anh tài xế lái xe cấp cứu cũng bảo: "Đúng đấy cán bộ ạ. Hôm nay có cả cấp cứu nghe đâu là ngộ độc thực phẩm ở công ty nào đó, nhân lực dồn hết vào bên đó cấp cứu, chỉ còn lại hai cô này ngồi đằng sau, lúc đấy em em lái xe thì em em cũng không để ý đằng sau được." Mọi người lên xe trở về bệnh viện. Chiếc xe cứu thương đi được một đoạn Thì tự nhiên mặt của anh tài xế méo mó Nứt ra Dần dần thay vào đó là khuôn mặt của quỷ Nhi Do đang ngồi trên cá bên lái Cho nên không ai biết Được một lúc Đầu của thằng bé lại rụt lại Trả lại khuôn mặt cho anh tài xế Về đến bệnh viện Người nhà của cô công nhân cũng có mặt Họ lên làm thủ tục nhận xác cô Về để mai tán Trường 4 Ông lão ăn xin Dân làng lại có thêm một đám ma. Sau cái chết của thằng Huy, con Lan chưa đầy 2 tháng mà có đến 3 cái đám ma. Người ta bắt đầu sợ hãi cái cây đa ở đầu làng. Bây giờ mấy bà đi làm ruộng về tụ tập, mọi người mở luôn một cái quán nước. Cô Hoa húp một ngụm nước chè rồi rầu môi. Đêm qua em mơ thấy con Lan nó về đấy, nó đi quanh sân nhà em lại. Tay của nó ôm cái bụng rách tạc sợ nám. có nó bị cái đoạn ruột buộc vào như là cái dây thòng lọng ấy. Rồi em còn thấy thằng bé 3 tuổi cầm cái đoạn ruột đó mà dắt con nan đi đấy. Đi theo hai đứa trống ló, em thấy cô gái đầu lát bét vừa đi vừa khóc đấy. Sợ thế à? Thế thế cô mơ à? Không, em nhìn qua khe cửa lạ lạ em thấy đấy mà em thấy đứa trẻ con quen lắm. À à em nhớ rồi, là thằng cô Huy nhà Hồng đấy. nói đen đì, cô lạnh cả sống lưng. Thôi thôi, thôi thôi thôi em đi về làm nốt đi. Mọi người lại tiếp tục ai về việc đấy. Quán nước này tập lập là như vậy, thế nhưng làng này hơn một tháng nay cứ hoàng hôn xuống là ai về nhà đấy đóng kín cả cửa. Có khi muốn đi vệ sinh còn phải tranh thủ mà đi trong nó sớm. Su cho nhà nào mà bụng dạ kém, buổi tối đi ý, thì có mà máy bay thả bom thì cũng phải thả ở trong nhà thôi. Có hồi thối thì cũng phải chịu. trừ lỡ mà mở cửa ra, thấy cái thứ mà không dám thấy thì chết, mất mạng như chơi. Chẳng mấy chốc, cả làng trở nên âm u lạnh lẽo, đi vào trong trạng cảm giác như là âm khí bao phủ. Ngôi làng bắt đầu có những vụ chết hàng loạt, ban đầu là chó gà, con nào con đấy đêm vẫn ăn uống bình thường, sáng hôm sau tự nhiên lăn đùng ra chết. Sau đó họ chết gà chết chó mãi thì đến chết người. Nhiều người đang ăn cơm tự nhiên lăn ra dãy đảnh đạch, thổ huyết, mắt trợn ngược, một hồi thì chết tốt. Có người đi vậy có việc về, hơi tối thì bóng dáng của con Lan và hai người vừa đi vừa cầm cái dây thòng lọng bằng ruột lề khắp cả làng. Sợ quá, họ chạy một mạch về nhà. Về đến nhà kể cho vợ con nghe xong, tự nhiên lăn ra dãy đảnh đạch như con gà cắt tiết, cụt chết. Một số người báo với chính quyền xuống điều tra, một hồi họ kết luận ở đây mắc bệnh lạ. chưa tìm được nguyên nhân. Dân làng hoảng hốt, chỉ biết chờ chết. Một ngày nọ trong làng bỗng đâu xuất hiện một ông ăn xin hôi thối, ông này đi đến đầu làng thì xỉu ở đấy. Thằng đại điên thấy ông ấy xỉu ở đấy liền chạy về gọi chú Hùng, chú Hùng cùng mọi người thấy thương, đưa ông về nhà chú tắm rửa. Tỉnh lại, ông nhìn chú Hùng và mọi người nói: "Làng này dính nạn diệt vong rồi." nhưng vì mọi người tốt với tôi, tôi xin mang cái thân già này để mà giải nghiệp. Ông nói rồi chỉ vào chú Hùng, nhà chú có đứa con bà tuổi, chết cách đây mấy tháng phỏng, nó hóa quỷ rồi, nó đang bắt người đấy. Chú Hùng nghe vậy thì hốt hoảng, ông lão lại nói, không phải là do con chú, nó bị người ta ám đấy. chúa về lại bà con đi theo tôi. Vừa nói, ông lấy một cái chén, đổ nước vào trong chén, bảo Châu Hùng đưa tay, ông rút từ trong túi vải ra một cây kim, miệng lẩm nhẩm gì đó, chích một giọt máu nhỏ vào cái chén. Giọt máu xoay mòng mòng trong chén rồi nằm im một góc. Còn chú ảm nó mất hết ký ức rồi, chỉ còn tình thương của chú với nó là còn. Dù gì "Ta còn thì vẫn có một sợi dây từ cõi u minh nối vào. Ta dùng mao túa làm kim la bàn dẫn mình đi tìm nó, nhanh lên, chứ mà không giải được sớm, mai âm khí càng mạnh, làng không cứu được đâu." Mọi người lập tức chạy theo ông lão đến khu đất hoang mà giọt máu vẫn đang chảy, biết là có ma quỷ chắn đường. Ông lão thò tay vào trong túi, lấy ra một cái vòng niệm chú ném vào khu đất. Từ trong đó vang lên một tiếng rít rồi bốc lên mùi khét lằn lằn. Mọi người chạy theo hướng chỉ của ông lão vào trong bụi cây, thấy có một cây hoè đang bốc lên quỷ khí mùn mụt. Ông lão bảo mọi người đào lên, ở bên dưới có một hũ cốt, bảo người ta đem nó về, dặn là về đảo mộ thằng cu lên, bởi vì ở đó không có xác. Một đám thanh niên lập tức ra đào mộ. Chỉ thấy cái áo quan bị cậy nắp, ông lão lấy từ trong túi ra một đạo bùa đốt làm phép, sau đó cùng mọi người đi về. Lúc này, mọi người đã tập hợp đầy đủ, ông lão mới nói: "Ờ, tôi cầm cái hũ cốt của thằng bé về rồi, nhưng à, vì cái ức của nó không còn, lại bị luyện thành mộc quỷ, chỉ còn cách giết chết lão thầy tà." đánh bay phần quỷ khí trong nó thì nhốt nó lại thôi. Chúng ta lúc đó lấy được ký ức cho nó xong. Quan trọng là tìm cách tiêu diệt cái thằng ác ôn kia. Tôi bấm ra là thằng này dùng bùa câu hồn, dính bùa này nạn nhân từ từ bị rút hồn. Thằng thái ta này sẽ nấp vào trong khoảng hở trong thân xác của linh hồn khác đến khi nạn nhân chết là cũng chiếm xác hoàn toàn, giống như là nhập tràng Nhưng khác là nó nhập lúc nạn nhân chưa chút hơi thở cuối cùng, cho nên cách ngày con chú chết mấy ngày nó lại nhanh nhẹn, thực ra nó chết trước rồi. Cái chuyện mà nó chết trong bể nước chỉ là ngụy tạo lên thôi. Nói đến đây, ai cũng hốt hoảng, cô an lại sụt sùi. Ông lão nói tiếp: "Mọi người giúp tôi kiếm đồ về để tôi bẩy pháp đạn." Ông bảo mọi người đi chuẩn bị một con gà trống, một con chó mực, một vài bao gạo nếp. Một hồi đã đầy đủ, ông lấy trong túi ra một xấp giấy, mài mực vẽ bùa. Ờ để để để con cắt cổ con chó lấy máu vẽ bùa hả? Ông lão ngăn tay bảo: "Chó để đó, bùa vẽ ra có trời có đất biết. Đối với bùa linh hay không là do cái tâm người vẽ bùa chứ đừng có sát sinh. Có lấy thì chích ít máu ở chân nó thôi." Tối nay nó còn giúp chúng ta đây. Xong, ông lại quay qua vẽ bùa. Vẽ xong, ông cùng mọi người ra đồng, ra đến nơi ông bảo mọi người đóng cọc thành hình bát quái, đặt bàn lễ vào giữa, tự tay ông dăng dây chỉ đỏ xung quanh. Con gà được ông làm phép, ông đặt nó nằm im ở trên bàn lễ. Ông dắt con chó mực đến, con chó nằm ở dưới gầm bàn. Xong xuôi ông dặn: "Tôi này, ở đây." chứ nhà của mọi người không an toàn đâu. Tôi sẽ vẽ kết giới. Một lát, mọi người lấy gạo nếp để làm phép. Đêm nay mà nghe tiếng gì lạ thì ném về bên đây. Mọi người nhớ, từ bây giờ không được gọi nhau bằng tên, kiếm một cái biệt danh gì mà gọi. Nếu như tối nay thành công thì không sao, chứ mà thất bại thì mọi người quên tên thật của mình, đi nơi khác mà làm ăn. Nói đoạn, ông vẽ một kết giới đưa mọi người vào trong, phát cho mỗi người vài bịch gạo hết. Tất cả đều đã sẵn sàng chiến đấu. Sầm xôi, trời đã bắt đầu tối. Ông lão ngồi vào bàn lễ, miệng đọc thần chú. Mấy cây nến cháy lên bùng bùng, trận pháp hiện lên một cái bát quái xoay vòng vòng. Cái hộ cốt của thằng bé rung lên dữ dội. Ở bên kia, lão phi đang ngồi đu đưa hát Thì tự nhiên thổ huyết. Nhìn ra thì thấy thằng cô đang bị thứ gì đó kéo đi. Biết có chuyện không ổn, lão lập tức triệu tập âm binh ùn ùn kéo đến, đuổi theo linh hồn của thằng bé. Gần đến nơi, lão nổi máu, bắt quyết đọc chú sai âm binh lao theo rảo hòng giết chết bọn người kia. Đám âm binh chạy đến đầu, cây cỏ heo rũ đen sì sì đến đấy. Đến pháp đàn, chúng nó bắt đầu lao vào cấu xé. lão lão đứng ở bên trong pháp đàn, đốt một lá bùa thổi lên. Cấp thần trừ tà, hỏa diệp âm phù xin binh ứng biến, đánh tàn gian tà cấp cấp như lệnh. Khai! Từ đám cho xuất hiện một cánh cổng, từ bên trong lao ra vô số binh lính mặc giáp phục. Tiếng trống trận ầm ầm đập lên liên hồi, hai bên lao vào đánh nhau. Ân binh của lão phi yếu thế, sắp sửa bị đánh cho tan tác. Thấy vậy, lập tức kết ấn đọc thần chú. Lão muốn tiếp sức cho âm binh của mình, nghe tiếng thần chú, đám âm binh dữ tợn có những con lao tới cắn xé âm binh giáp phục. Ông lão cầm con gà, bắt ấn chỉ vào đầu con gà ra lệnh. Con gà lập tức vỗ cánh phành phạch hướng về phía âm binh của lão phi mà gáy. Con chó mực thấy vậy cũng đứng phắt lên sủa lên vang trời. Đám âm binh này nghe thấy, thế nhưng như là bị điếc. Ông lão tiếp tục đọc thần chú, kết mật ấn, truyền sức mạnh cho binh lính. Đám binh mặc giáp phục sáng rực lên, lao vào chém giết bảy âm binh kia. Một hồi, âm binh của lão phi bị đánh cho tan tác. Ông lão cũng gục xuống, miệng thổ huyết. Binh lính mang giáp phục cũng từ từ tan biến. Lão phi lúc này tiến lên, nhếch mép. "Lão già, hôm nay lại dám phá tao?" home nine tao giết mày Bốp một tiếng, lão phi ăn một hòn gạch vào đầu, lão ôm đầu quay qua, "Poóc mắt, đứa Đi... đứa Đi... Đi... nào? Đứa nào ném tao?" Lúc này, thằng đại điên đang đứng ở gốc cây bên kia, cười hề hề. <cười> mày là thằng ác. <cười> ném chết mẹ mày. <cười> Thẩm Phi là thằng ác đấy. Phi ơi, ăn cứ trâu không? Người dân cũng lao ra cầm quốc định đánh hắn, nhưng chưa kịp đến nơi, lão Phi đã thủ ấn, hất văng người này đánh bật về đằng sau, học máu mồm. Người này lăn ra, tay chân giật giật mấy cái rồi chết ngay tại chỗ. Lão Phi nhìn về phía người dân. Còn đứa nào muốn chết? Đứa nào muốn chết? Châu Hồng đứng lên, Lang này có cái tội tình gì mà mày mày định giết cả làng? <cười> chúng mày muốn biết à? Chúng ta muốn biết đấy. Bởi vì chúng mày sống trên mảnh đất tốt để tao nuôi âm binh. Hiểu chưa? Chúng mày phải chết hết. Một tiếng động lớn vang lên. Ở bên nhà hàng xóm của ông Huy, một ông lão tung lên một đạo bùa vào người hắn, liên tiếp Những đạo bùa bay đến, dán trên người của Lão Phi, bùa nổ lên bùm bùm, da thịt của Lão bị đốt khét lẹn lẹt, quần áo rách tả tơi. Lão Phi lằn ra đất đau đớn. Ông hàng xóm lúc này lao đến, tay kết ấn, hất văng Lão Phi ra xa. Sau đó, ông hàng xóm đi đến, rút khẩu súng, chĩa vào đầu của Lão Phi. Mày tưởng, mày là thầy Pháp à? Mày còn dám cho tao ăn nội tạng à? Mày còn đòi ăn con gái tao à? <cười> lão Phi lúc này trợn mắt, sọc sọc, sao, sao mày biết? Hôm đấy mày nghĩ tao đi soi ếch à? Tao theo dõi mày đấy. Bây giờ thì hai tiếng súng vang lên xuyên thẳng qua đầu của tên sát nhân. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, ác nhân đã bị giết. Ông lão An mày ngồi dậy, định cảm ơn ông hàng xóm nhà Phi thì ông lão nói, tôm cá đánh nhau. ngư ông đắc lợi. Sau đó, ông ta chĩa thẳng súng bắn vào ông lão. Hắn quảy quả phía dân làng, lấy chân đá đá xác của Tịch lão phi. Thằng vô dụng, tao đợi mày giết cả làng này, luyện thành âm binh xong tám mươi giết mày. Bây giờ mày chết, tao lại phải mất sức. Nói xong, hắn sai con gái của mình ra. Lúc này, cô gái kia bắt đầu vặn vẹo, hóa dạng thành một cái thứ quỷ dị. Cô ta lao đến về phía người dân thì bỗng nhiên một con dao khắc những ký tự kỳ lạ cắm thẳng vào đầu của cô ta. Cô ta rít lên đau đớn rồi rơi xuống dãy đành đạch, tan thành một làn khói đen, kèm theo là một loạt đạn AK bắn thẳng vào đầu tên kia. Hắn không kịp hiểu gì đã nằm trong vũng máu. Một người nhìn về phía tiếng súng, thấy là thằng đại điên. Thằng đại điên đang đứng sững sững, người ta mê mừng rỡ. Kìa kìa thằng đại điên kìa. là thằng đại điên cứu cứu người làng. Thằng đại điên lúc nãy đi đến mới bảo: "Tôi không phải là đại điên. Tôi tên là Bảo. Tôi sống ở đây. Làng này đã có lời nguyền diệt vong. Tôi năm xưa theo thầy lên núi học đạo, về đây theo lệnh thầy giải lời nguyền. Cho nên phải hóa điên. May là trận pháp hôm nay của ông ấy làm tôi nhớ lại ký ức, cho nên mới giúp mọi người kịp thời." Vậy Còn còn còn cậu là ai? Mọi người quay về phía người thanh niên đứng bên cạnh đại điên, chính là người này bắn súng. Anh này mới nói: Tôi là bên cơ quan công an, gần đây xuất hiện một tên sát nhân chuyên giết bà bầu lấy thai nhi và rất nhiều vụ bắt cóc trẻ sơ sinh liên quan tới hắn. Lần theo manh mối, tôi tìm ra được tên này đang theo dõi. Lúc nãy hắn ra khỏi nhà, chúng tôi lục soát nhà hắn thì phát hiện rất nhiều hộ đựng thai nhi. Tôi báo xin chỉ thị đưa nghe em xuống tiết viện. Chạy ra đến đây. Thì anh Đại đây dẫn tôi đi đến. Mọi người cứ gọi tôi là Sáu. Sáu sỉ. Lúc này Đại Điên hay còn gọi là Bảo. Đến bên hũ cốt của Huy. Cầm lên lầm dầm đọc chú. Một làn khói đen bay ra. Đại Điên nhanh tay bắt ấn. Đánh tan làn khói. Linh hồn của thằng bé hiện ra. Nhưng nhìn nó mọi người không nhận ra. Chú Hùng lên tiếng gọi. Mắt của nó cứ ngây ngẩn. Đại Điên mới nói. Nó mất ký ức rồi. Đưa nó về viết lại ký ức cho nó vậy. Nói xong. Đại Điên thu hồn của thằng bé vào cái hũ. Đưa cho chú Hùng. Chú mang cái này về. Ngày ngày kể cho nó nghe về gia đình. Và những kỷ niệm đẹp. Mọi người thu dọn đồ lo ma chai cho người xấu xấu. Tất cả người dân. Thu dọn toàn bộ chiến trường. Lúc này. Cô Quỳnh thấy con bé Lan. Cô Quỳnh. đang đứng cùng với cô gái nọ vẫy vẫy tay, cô quỳnh kêu lên: "Còn ơi, còn ơi!" Ấy thế nhưng con bé Lan chỉ vẫy vẫy tay rồi hai người biến mất. Cuộc sống yên bình trở về với môi làng. Chú hồn xin phép nghỉ ở nhà máy một thời gian, hàng ngày cứ ôm hũ cốt của con mà trò chuyện. Một đêm nằm mơ, chú thấy nó về nó nói với chú: "Nó đã tỉnh." Nó cùng chơi đùa với chú rất lâu. Nó nói nó muốn được lên chùa để siêu sinh. Tỉnh dậy, chú bản với vợ, hai người ngày mai sẽ đưa hũ cốt của con lên chùa. Về phần bà ba, sau khi nghe lời lão phi trốn đi, chẳng may gặp mấy anh đại ca, tưởng mụ quay lại tranh địa bàn, mời mụ đi ăn, cho uống thuốc mê cho mụ say mềm, rồi trở về một cái lò thịt lợn. Chúng nó chặt xác mụ ra thành từng mảnh, quăng vào xay cho lợn ăn. Mấy thằng đàn em của mụ chết hết, có thằng lang thang chạy thoát thì bị một băng đảng giang hồ khác giết nốt. Rất nhiều năm trôi qua, ở ngôi làng dường như cũng chẳng ai còn nhớ ấy nữa. Chuyện năm xưa đã trôi vào dĩ vãng. Ở cây đa đầu làng vẫn đứng sừng sững đó. Trong bóng tối, Người ta loáng thoáng thấy một bóng, một người đàn ông. Người đàn ông này không biết về đây từ bao giờ. Có người nói hắn tên là Đại. Trước đây hắn lang thang ở trên chợ huyện. Hắn điên điên khùng khùng. Hắn cứ đi quanh gốc cây đa mà ngêu ngao hát bài hát cháu lên ba. Có một số người căn cao số nặng thì nói Trong lúc thằng Đại điên đi quanh gốc đa đấy hát thì người ta còn nhìn thấy cả mấy đứa trẻ con bóng dáng lờ mờ đi theo sau thằng đại cũng hát mặt trời dần dần xuống núi cây đa đứng sừng sững đó tiếng của thằng đại điên nghêu ngao hát người ta thấy mấy đứa trẻ con cũng chạy vòng quanh theo thằng đại mà hát <cười> chào lên ba chóng đi mẫu giáo <cười>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 ăn cứ theo khung chung vậy. Ok. À. Uh, cá nhân anh thì anh thấy nó nó cũng ok. Tuy nhiên đúng thật là đoạn cuối nó nó nó, nó hơi vội quá ạ. Đoạn cuối nó hơi vội một tí. Anh nghĩ rằng là là đoạn cuối nó có thể nó nó nó nó nó nó chậm hơn một tí nữa thì thì nó sẽ sẽ chất hơn. Nhưng mà thế này cũng chất rồi. À, tác phẩm đầu tay à, em viết như thế là cũng rất là ok. À <cười> Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ là <cười> 11:57 <giờ> phút. <cười> Chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ và động viên Bây giờ xin phép gọi là tác giả Tác giả Quyết Đờ Mờ Để Quyết Đờ Mờ sẽ Cho ra những cái tác phẩm hay hơn nữa Được không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Quyết Đỗ Xin cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi Xin chào chúc mùa ngon và hẹn gặp lại